chương tám trăm linh ba biển ảo chương tám trăm linh ba biển ảo mùa giải trước tiến hành rồi một loạt trận đấu giao hữu mà trải qua chuỗi này có mục đích trận đấu giao hữu rio ma dít trạng thái càng ngày càng tốt tân viên h o ã bờ d ì gạ cùng giữa sân hợp tác gà lon sô các g phối hợp ngày càng thành thạo trên hàng hậu vệ subotit hâm mô l à m cùng ra một s hiểu ngầm ở tiến một bước tăng cường thay thế bổ sung cầu thủ hao tuấn mẫn một bên học tập tiếng tây ban nha một bên nỗ lực cùng các đồng đội hòa mình bởi vì huấn luyện viên trưởng đồng bào ngày hai mươi tháng tám châu âu năm giải đấu lớn kéo dài dài lâu chiến mạc tháng ngày đến la liga sốc lên hai nghìn một mươi một hai nghìn thường t mươi hai mùa giải vòng đấu đầu tiên rio ma dít tọa chấn sân nhà nên chiến hùng sư atletitvu ba đội barcelona sân khách khiêu chiến malaga hạ trận thi đấu đối với la liga song hùng tới nói đều không có chút khó khăn gì cứ việc hồng làm quân đoàn đối thủ malaga được tập đoàn tài chính lượng lớn tài chính truyền vào trắng trận dẫn viên thực lực tăng mạnh thế nhưng hiển nhiên còn chưa đủ đủ cùng barcelona như vậy lịch sử gốc gác lâu đời trăm năm nhà giàu bãi cổ tay rio mazit dựa vào ẩn higuain cùng chi sezona no ghi bàn 4, không quét ngang hùng sư atletic b ba o đội barcelona ba không toàn thắng la liga man city malaga đội rio mazit dựa vào bốn cái tiến vào thắng bóng leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng vị trí đầu não Barcelona cùng Valencia v i l l a r r e a l ở đặt ngang hàng thứ hai từ giải đấu vòng thứ nhất bắt đầu liền chiếm lấy bảng tổng sắp đệ nhất bảo tọa này chính là lao lý vì là rio mazit kế hoạch mùa giải cái thứ nhất mục tiêu nhỏ thời gian sau này bên trong rio mazit vẫn duy trì kinh người tỷ lệ thắng từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9, la liga tổng cộng tiến hành rồi sáu cuộc tranh tài kể atletic new bar sau khi rio mazit trước sau đem rio xạ dậy c ổ dạ ghê tafe lơ van dạ xỉn sang thắng đỡ cùng dầu valecano chém ở dưới ngựa này sáu cuộc tranh tài đối thủ đều không mạnh mẽ rio mazit đều là lấy điểm số lớn quét ngang đối thủ Thảo lấy sáu n luyện vòng i Guardiola. nhiệm ê n trưởng lần tao ngộ tín nhiệm nguy cơ, thế nhưng Một tao thế trí ở đầu cơ, vị v trạng thái nhưng duy trì đạt thắng tiếp. nhưng không sai, lào đáo vẫn như cũ đạt được liên tiếp. 6 vòng đáo sai, được duy lào cũ qua đi rio mazit barcelona sevilla ba tri đội bóng duy trì thắng liên tiếp đều tích mười tám phân có điều rio mazit bởi vì tiến vào thắng bóng ở người thứ nhất thứ hai là sevilla cùng barcelona năm 2011 n g à y mùng ngày hai tháng một ư ơ i rio mazit x a phó cạ t ạ l o n i ở đại khu khiêu chiến f panion cuộc tranh tài này rio mazit dùng đội hình dự bị xuất chiến dịu i khe di z a d i m a j i a hao tuấn mẫn cắt b ạ n thua mọi người mùa giải bắt đầu tới nay lần thứ nhất được thủ phát cơ hội thế nhưng e n m u n cũng không có nắm lấy cơ hội lần này cuối cùng dựa vào dịu i cùng d i m a j i a ghi bàn rio mazit hai một chiến thắng đối thủ trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn ra trận để xa xôi thần châu đại địa xôi chào k h ắ p trốn n à y vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất trung quốc cầu thủ đại biểu rio mazit ra trận tiểu hao toàn cuộc tranh tài ở công thủ hai đầu biểu hiện đều rất tốt mơ hồn ở ngày xưa bundesliga sờ có không bốn thời đại biểu hiện cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới phan bóng đá ánh mắt còn có một việc ở thi đấu tiến hành đến toàn trường 68 phút thời điểm trợ lý huấn luyện viên b e c kham đi tới thấp r ộ n g ở người điên lý nhĩ một bên nói một câu cái gì đã thấy cái kia vẫn yên tĩnh đứng ở bên sân ra hỏa lập tức như là thật sự điên rồ i như thế khua tay múa chân đem người ở bên cạnh vừa kéo vừa ôm sau đó lại không để ý trên sân đang tiến hành thi đấu xoay người lao nhanh biến mất ở cầu thủ trong thông đạo toàn trường ổ lên lúc này rio ma g i ế hai không dẫn trước ở người điên lý sau khi rời đi thi đấu mấy giây cuối cùng chúng đánh vào một bóng tỉ số ban thành một hai sau trận đấu các ký giả cũng không có ở buổi họp báo tin tức phòng khách nhìn thấy người điên ly lại sau khi chuyển đến tin tức nguyên lai、like、người điên ly lúc đó buôn cách sân bóng lại liền trực tiếp đi xe rời đi bát sê lô na thị đi sân bay bay đi hy lạp biển a rệ t i n bởi vì thê tử của hắn vương thanh hòa trong ngược thai sau mười tháng thuận lợi sản cái kế tiếp nữ anh quan chức người điên ly cùng vương thanh hòa duy mỹ tình yêu cố sự sớm đã bị truyền thông đưa tin mọi người đều biết cảm động vô số cổ động viên c ù n g f a n s mà liên quan với vương thanh hòa đã từng bị bệnh tình huống mọi người cũng đều biết đương nhiên rõ ràng ở trải qua như vậy bệnh nặng sau khi mẹ con bình an bốn chữ ý vị như thế nào nơi này g t quả thực chính là trò chuyện bên trong duy mỹ thế giới tinh khiết hoa mỹ như mộng như ảo động viên một cái hung hăng điên cuồng tiếng cười chuyển đến ha ha đây chính là ta tiểu công chúa sao đẹp đẽ lao tử phải đem này cái hải đảo mua lại làm đưa cho ta cô gái ngoan ngoãn nhi sinh ra lễ vật lao lý đầu tiên nhìn ở biển đảo biệt thự trong phòng khách nhìn thấy con gái của chính mình nhất thời hưng phấn nói không biết làm sao từ mẹ trong tay báo lại đây nhìn cô gái được chiều c h u ộ m non mềm khuôn mặt cùng cái kia thủy tinh như thế thuần khiết hoàn mỹ con mắt lao lý trong lòng có một loại trước nay chưa từng có chấn động một loại khó mà diễn tả bằng lời huyết mạch liên kết cảm giác ở trong lòng từng lần từng lần một p h u n g trào cảm giác như vậy xa xa muốn so với mười 10 trận một trăm phen thắng lợi còn muốn khiến lao lý hưng phấn ở lao lý trước chạy tới nơi này còn có rất nhiều người bé tham thê tử vít to gì h ạ còn ma ta vị h ô n thê lao đệ lý thống hân cùng vị h ư n thê vương thanh hòa cha mẹ đương nhiên quần quận không ngừng vào tới còn có những người bỏ cũng không song phóng viên khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là người điên ly lần này không có nổi giận đem các ký giả đánh đổi u mà là tiêu hao của cải khổng lồ ở trên đảo tổ chức liên tục ba ngày lòng trọng nước chạy thực r ư ợ u đến đây phỏng vấn các ký giả được quý khách như thế đãi ngộ ngoại trừ không thể khoảng cách gần tiếp cận người điên ly tiểu công chúa ở ngoài chuyện này quả thật chính là các ký giả từ trước tới nay ở người điên ly nơi này được tối thân thiện đãi ngộ thậm chí để một ít các ký giả chạy tới ngạc nhiên yến sẽ kéo dài dòng g ã ba ngày ba đêm từ khi ngày thứ nhất bắt đầu liền có vô số nghe tin mà tới tham gia tiệc diệu người ngoại trừ ắt không thể thiếu phóng viên ở ngoài có rất nhiều đều là lý thống phạm ở dưới bóng đá giao thức thuộc bạn bè những người này có như mặt trời ban trưa ngôi sao bóng đá có đ ứ c cao vọng trọng truyền kỳ tiền bối có ở châu âu dưới bóng đá thân hữu cư y ế u chức quan chức có nổi tiếng lâu đời bóng đá bình luận viên và giải thích viên có f a n bóng đá đại biểu có các đại câu lạc bộ công nhân viên có c ỏ môi giới ca s ấ u lớn có ba ngày ba đêm cùng hoàn ánh sao rạng rỡ náo n h i ệ t trình độ quả thực vượt qua hơn cục trận chung kết lý thống phạm cũng nói được là làm được rất nhanh sẽ tiêu tốn sáu trăm vạn bảng anh đạt được tòa này diện tích vượt qua hai nghìn mẫu phong cảnh tú lệ biển đảo một trăm năm thuê quyền biện ạ hệ tin vùng biển, biển đảo đông đảo. được gọi là c h i chúng đảo quốc gia hy lạp cùng thổ nhĩ kỳ đều sẽ xem là tụ bà b u ồ n ngoại trừ đại dương tài nguyên cùng khách du lịch ở ngoài cho thuê biển đảo cũng là bọn họ một hạng trọng yếu tài chính khởi nguồn một trong hòn đảo căn cứ diện tích lớn tiểu giá cả không giống làm nhiều có thể thuê dài đến hai trăm năm mươi năm tại đây chi chít như sao trên trời hơn vạn cái to to nhỏ nhỏ trên hòn đảo ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới danh nhân xuất hiện bọn họ đều là người thuê người thuê ở thuê lại trong lúc có thể dựa vào cá nhân yêu thích mệnh danh hòn đảo lao lý đem hòn đảo này mệnh danh là lạc ngột a o đi á ở hy lạp trong lời nói chính là đoa hoa ý tứ lao lý hy vọng con gái của chính mình có thể quen biết biển ngọc trời xanh trên hải đảo nhanh hơn trưởng thành cũng hy vọng nữ nhi bảo bối có thể trưởng như là đoá hoa như vậy mỹ lệ đáng yêu bất quá đối với rất nhiều truyền thông cùng f a n bóng đá tới nói bọn họ càng muốn đem cái này hòn đảo xưng là người điên ly đảo hoặc là ngón giữa đảo bởi vì có mắt s ắ c người điên ly fans phát hiện từ bầu trời hướng phía dưới nhìn xuống hòn đảo này hình dạng dĩ nhiên là một cái trông rất sống động nắm vươn tay ra ngón giữa hình dạng sau ba ngày lao lý tạm thời rời đi hy lạp diêu mazit sắp nên đón trang t i o n i t v ò n bảng thi đấu đối thủ arsenal đối với gã là cái cổ tới nói này chính là một hồi ngạnh trượng lao lý nhất định phải trở lại ổn định c u a n tâm mà cũng chính là tại đây ngăn ngắn ba ngày bên trong hoa nhỏ đó mỉm gửi bức ảnh truyền khắp toàn thế giới to to nhỏ nhỏ truyền thông đều đăng người điên l y con gái còn ở trong tá lót bức ảnh ánh mắt tinh khiết bé gái ở chính mình còn không hiểu chuyện thời điểm liền chịu đến toàn thế giới thiên thiên vạn vạn phan bóng đá c h ú c phúc đãi ngộ như vậy quả thực có thể so với năm nay vừa cử hành nước anh uy l y am vương t ử đại hôn việc trọng đại ngày mùng ngày sáu tháng mười rio majit ở sân nhà n i n chiến hai n n m mươi m t r a n g tỷ onlit vòng bảng thi đấu đối thủ arsenal đây là người điên ly có tin mừng thiên kim lần đầu làm cha sau khi cuộc so tài thứ nhất thiên thiên vạn vạn cổ động viên rio mazit ở trên khán đài dựng thẳng lên đủ loại c h ú c phúc quảng cáo rio mazit ở thi đấu bên trong cũng không có cho arsenal bất kỳ cơ hội nào lần này trọng thương arsenal người là arsenal cựu nhân cũ bồ đào nha thiên hoàng siêu sao sejonaldo sela ở chính là trong phút đỉnh đầu chân đá trình diễn b ộ kẻ trong nháy mắt ở trang tionlit xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước cuối cùng rio mazit tỏa chấn sân nhà bet ma bờ b ố một đánh bại giáo sư h e g e tân chế tạo arsenal lý mới bạc vợ dị gà ở sau trận đấu cùng trước đội h ư u cùng â n sư ôm ấp tình cảnh được toàn trường hai bên f a n bóng đá nhiệt lệ tiếng vô tay r i ê n mazit cùng a r s e n a l trong lúc đó quan hệ cũng không xấu ở ngày thứ hai cử hành trang t onlit cái khác thi đấu bên trong tuân gia ít lưu ý barcelona sân khách bị bundesliga tân khoa quán quân đốc mân một không đánh bại tao ngộ trang t onlit vòng bảng thi đấu thủ bại n à y khiến càng nhiều người hạ rơi mất k í n h mắt bốn trang t onlit vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc đội bóng trọng tâm trở lại giải đấu bên trong lý thông phạm lần thứ hai là một cái hấp dẫn toàn thế giới chú ý sự tình hắn chi tiêu ngàn vạn bảng anh mua vào một chiếc cải trang tư nhân loại nhỏ xa hoa máy bay vẹn vẹn chính là có thể ở tự mình nghĩ nhìn thấy con gái thời điểm có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong bay đến thế n ữ bên người một ít người phản đối mượn một màn này phê bình người điên ly cuộc sống riêng bắt đầu hướng đi xa xỉ vẹn vẹn vì một cái còn chưa đầy tháng con gái hắn cũng đã điên cuồng tập trung vào gần hai mươi triệu bảng anh số tiền kia đều đầy đủ thu mua một nhánh năm giải đấu lớn một ít xếp hạng hạ du câu lạc bộ bóng đá người ủng hộ thì lại lập tức nhảy ra phản đối. Trải qua nhiều năm kinh doanh, người điên ly bây giờ dòng dõi đã áp sát ba tỷ bảng anh ở toàn thế giới có tám nhà trường bóng đá cùng thêm ra sàng nghiệp vì là con gái ném ra hai mươi triệu bảng anh đối lập cho hắn giá trị con người tới nói không đáng kể chút nào trọng yếu hơn chính là có truyền thông trải qua tưởng thực thống kê vạch ra người điên ly tại quá khứ sắp tới sáu năm thời gian trong đã tập trung vào bốn mươi triệu bảng anh dùng cho các loại từ thiện sự nghiệp đối với này một loại nhà tử thiện bất kỳ liên quan với hắn cuộc sống riêng xa xỉ chỉ trích đều là trắng xám vô lực thời gian còn ở kéo dài theo đội bóng một đường khải hoàn ca cao toàn rio mazit các cổ động viên tựa hồ đã thấy một cái tân thần thoại mùa giải đến từ giải đấu vòng thứ tám bắt đầu mãi cho đến vòng thứ mười lăm rio mazit vẫn duy trì khủng bố toàn thắng ghi chép điểm thi đấu vòng tròn bốn mươi lăm phân khó mà tin nổi địa hình vào sáu mươi bảy cái ghi bàn tiến vào thắng bóng sáu mươi cái cá nhân vinh dự phương diện sezona đ â u cùng ẩn lấy từng người mười lăm cái ghi bàn ghi chép xếp hạng giải đấu xạ thủ bảng người thứ nhất mà thiên sứ c h ỉ t thì lại lấy mười ba hạt ghi bàn cùng barcelona đương ra n g ồ i s a u bóng đá ba k vương messi đặt ngang hàng ở người thứ hai xạ thủ bảng người thứ ba vẫn như c ũ là rio mazit cầu thủ đánh vào cung Gonzalo h i a n hàng thứ 3. Kiến tạo bảng trên, mùa này khôi phục trạng thái đỉnh cao cả cả công hiến kinh người vững bảng chiếm cư kiến tạo bảng người g giải thứ khôi phục thái thứ, chiếm tạo tạo cạ cạ cao mùa cư se mi lan lúc cái kia càng giỏi về cá nhân ghi bàn giải quyết vấn đề cả c ạ không giống ở người điên ly dạy dỗ bên dưới bây giờ cả c ạ bóng phong càng thêm lão đạo quỷ dị đặc biệt hắn ở bên ngoài vùng cấm chức cái kia không thể tưởng tượng nổi đại lực s u ấ t gôn cùng cuối cùng một chuyện để rất nhiều cầu thủ hậu vệ cảm thấy tuyệt vọng căn bản không thể nào phòng thủ truyền thông cùng các cổ động viên c à n g là đem bên ngoài vùng cấm chính diện dọc theo vùng cấm tuyến khoảng t r ư ờ n g trái phải năm mét bên trong p h ạ m vi x ư n g là cạ cạ khu vực liền ngay cả thân barcelona hờ sờ hớt đầy ly không thừa nhận cũng không được người liên ly li đã để cạ cạ trở nên tăng thêm sự kinh khủng nếu như nói trước trong thời gian hai năm cạ cạ có thể bị liệt vào đời mới tứ đại thiên vương một trong là bởi vì hắn ở a c milan thời đại không thể ngăn cản biểu hiện là ở sống bằng tiền dành dụ như vậy bây giờ cạ cạ bất luận là biểu hiện tiếng tăm vẫn là sức hiệu triệu cũng đã hoàn toàn đầy đủ cùng x ronaldo messi dù n mata ba người này sánh vai cùng nhau đây mới là một cái chân chính ca ca xếp hạng kiến tạo bảng ghế phụ cũng cũng không barcelona ba ca vương messi hoặc là máy t h ở x a v i mà là juan mata cứ việc rất nhiều barcelona fan bóng đá không muốn thừa nhận thế nhưng càng ngày càng nhiều truyền thông cùng thi đấu quá trình chứng minh barcelona tựa hồ đã dần dần tiến vào mới cũ luân phiên cục diện bên trong giữa sân tổ chức c h u y ể n bóng đại sư x a v i trưởng thành theo tuổi tác trạng thái bắt đầu từ từ t r ư ở n g cứ việc x a v i cũng không phải dựa vào thân thể cùng lực bộ phát đá bóng xem hắn loại này cầu thủ mặc dù là trạng thái trượn cũng sẽ không giới hoạt quá nhanh thế nhưng mặc dù là một chút trượt cũng đủ để cho barcelona ở cùng rio mazit cạnh tranh bên trong lạc hậu mất đi mạnh mẽ nhất giúp đỡ thêm nữa tiểu bạch di niesta mùa giải này bắt đầu thi đấu tới nay thương bệnh không ngừng vì lẽ đó messi một người rất khó đẩy lên ngày xưa loại kia thuộc về barcelona bầu trời có thể bảo đảm đội bóng ở bảng tổng sắp trên không lạc hậu rio mazit đã là kỳ tích m u ố n ở cá nhân số liệu trên áp đảo rio mazit của tỉnh đó là tuyệt đối không thể có thể điều này cũng từ k h á c một khía cạnh phản ứng barcelona mùa giải này vận khí cũng không được mặc kệ là cầu thủ trạng thái lịch thi đấu vẫn là thực lực giảm và tăng đều bị người điên ly đội bóng hạ thấp、xuống. một ít truyền thông càng là đem mùa giải này xưng là barcelona hoàng hôn ngoại trừ tao nộ g người điên ly như vậy khó có thể chiến thắng kình địch ở ngoài một ít cầu thủ như x a v i vốn ra đi cũng lại một lần nữa chứng minh thời gian vô tình bất luận cường đại cỡ nào vương triều c h u n g quy có bị thời gian ăn mòn một ngày ngày xưa đại quốc tế thời đại milan vương triều thezetli và bun vương triều chính là tối rõ ràng ví dụ từ hướng này tới nói barcelona chủ tịch dù sẽ quá mức keo k i ệ t trước sau không chịu tốn nhiều tiền tiến cử bã bờ dị gà mới dẫn đến bây giờ đội bóng xuất hiện savi ra đi thì a gô lúng túng chức trách lớn c ủ c diện có thể du xẻo chính là cái kia từng bước một hủy diện barcelona vô địch cục diện kẻ cầm đầu la liga tiến hành đến vòng thứ 16, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào b e t m a r b u r 2011-2012 m ù a giải la liga quốc gia đẹp bị hiệp một thi đấu đem ở b e t m a r b u r đ ạ i sân bóng tiến hành trước đây hai bên đều là liên tục 15 vòng thắng liên tiếp tình huống như vậy cùng mùa giải t r ư ớ c mu di nô h chấp chính thời kỳ gần như quốc gia đẹp bị sau khi sẽ phân ra thư hủng sẽ phân ra truy đuổi người cùng leader từ trạng thái nhìn lên rio mazit tựa hồ muốn xa xa mạnh hơn barcelona thế nhưng quốc gia đẹp bị như vậy thi đấu rất nhiều lúc căn bản là không có cách từ trạng thái hoặc là cái khác một ít bộ phong chóc ảnh đồ vật để phán đoán a i binh tất thắng cục diện cũng từng vô số lần từng xuất hiện rất nhiều lúc làm đại đa số người không coi trọng một nhánh đội bóng có lẽ sẽ một mực tuân gia đại ít lưu ý dù sao barcelona có khó có thể đánh giá gấp gáp từ lúc trước châu âu các cơ bản dụng cá độ công ty mở ra bồi xuất đến xem rio mazit cứ việc dẫn trước thế nhưng cũng là vẹn vẹn là một chút mà thôi điều này nói rõ mặc dù là chuyên nghiệp nhất bình luận người cũng không cho là một cái nào đó chi đội bóng liền thật sự có ưu thế áp đảo lúc trước Barcelona phương diện cũng hô lên báo thủ khẩu hiệu đối với mùa giải t r ư ớ c ở tây ban nha súp tờ cục bên trong không năm bại bởi đối thủ barcelona trên dưới vẫn như cũ canh cánh trong lòng huấn luyện viên trưởng gadiola cùng các đệ tử còn có những người đã gấp đến độ con mắt đều đỏ cổ động viên đều xin thể muốn ở sân khách tìm về bãi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương tám t r n h b u y hoàng chương tám t r i n h ố n u y hoàng thế nhưng nam không lại là một hồi năm làm chín sau 10 phút la liga thổi còi thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi barcelona cầu thủ cùng các cổ động viên như là trốn như thế r ờ i đi b e t m a r b e r thù cũ chưa báo lại thiêm t â n giấc barcelona quả thực chính là bị sống sờ sờ địa đóng ở xỉ lục c ủ a trên juan mata kaka subotit làm cùng sezona n o ghi bản vui sướng tràn trề địa phát tiết gần mấy cái mùa giải tới nay rio mazit f a n bóng đá bị ngột ngạt phiên m u ộ n lúc đó thi đấu còn chưa kết thúc b e t m a r b e r sân bóng đã trở thành một mảnh nhiệt hết u y sôi trào g à o thép đại dương hưng phấn cổ động viên rio mazit giết gạo cùng vỗ tay quả thực có thể lật tung sân bóng trần nhà sau trận đấu người điên lý thành vì thành phố mazit trí cao vô thượng anh hùng hầu như tất cả mọi người đem đội bóng ở gần hai cái mùa giải so sánh rõ ràng u y công cho người điên lý đến và không coi như là mu di n o tiếp tục lưu trước cũng sẽ không có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả riêng mazit không gặp cái như vậy thoải mái tràn trề báo thủ lao lý thành vì thành phố mazit được hoan nghênh nhất nhân vật cũng đã trở thành các nhà quảng cáo nhất là hữu hái đối tượng chỉ cần đồng ý mặc dù là đứng ở phòng chụp ảnh bên trong chụp mấy tấm hình lao lý cũng có thể mấy triệu bảng anh dễ dàng điệu tới tay trong lúc nhất thời mazit đại khu phố lớn nó nhỏ đâu đâu cũng có người điên lý chân dung lao lý thành vì ma dít thành thị anh hùng so sánh với đó gadiola tình cảnh liền bi thảm rất nhiều liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần địa thua ở người điên ly thủ hạn hơn nữa thua trận đều là đối với với barcelona tới nói cực kỳ trọng yếu thi đấu bất luận là ở câu lạc bộ cầu thủ vẫn là fan bóng đá trung gian đều xuất hiện một chút không thế nào êm thai âm thanh người vốn là thiện quên động vật tại đây mấy lần nặng nề thất bại sau khi các cổ động viên rất nhanh sẽ quên trước đó gadiola vì là barcelona làm được tất cả quên hắn vì là nu kem mang đến từng tòa từng tòa cúp quán quân quên hắn ở châu âu giới bóng đá ba năm dựng nên lên barcelona vô địch vàng bảng hiệu thậm chí có người đưa ra đổi x o á y này một loại thả lúc trước hầu như khó mà tin nổi t r c ở càng diễn càng liệt cũng gadiola phong ba bên trong một ít barcelona tiền bối huyền thoại cũng đúc kết vào trong đó sức ảnh hưởng sức hiệu triệu mạnh nhất tự nhiên là la mạ xì ạ giáo phụ cơ di có điều cơ di c h ú lần này nhưng đứng ở nâng đỡ gadiola lập trường trên kiên định mà ủng hộ gadiola tiếp tục chấp trưởng new kem ân x o á y kỳ thực cơ di chúc ũ n g là hành động bất đắc dĩ phóng tầm mắt bây giờ thiên hạ có ai có thể cùng người điên ly một trận chiến mà bất bại gadiola mặc dù là đang đối mặt người điên ly biểu hiện không nữa có thể vậy cũng là chú lùn bên trong tao to đội đi guardiola căn bản cũng không có người thích hợp có thể thay thế vị trí của hắn barcelona kỳ thực đã đi tới một cái khó giải trong tiệc cảnh có thể là cờ gì t r o n nâng đỡ đưa đến tác dụng có thể là bởi vì barcelona chính thức s ắ c thực không tìm được một cái người thích hợp tới thay thế guardiola nói chung ở trận này không lớn không nhỏ đổi xoáy phong ba náo loạn đại khái một tuần thời gian sau khi câu lạc bộ chủ tịch dù xèo rốt c ụ c công khai biểu thị đối với chủ xoáy chống đỡ guardiola xoáy vị tựa hồ lại trở nên ổn lên thế nhưng dù o chống đỡ tựa hồ làm đến trận một điểm một tuần tới nay lòng người di động hiển nhiên rất lớn địa ảnh hưởng barcelona sức chiến đấu ở giải đấu vòng thứ mười bảy thi đấu bên trong đá với t u ổ i bắp thăng hạng dầu valecano vốn là chắc thắng thi đấu dĩ nhiên ở sân nhà bị dầu valecano một một bức hỏa cứ như vậy barcelona ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên lạc hậu rio mazit năm phân đã bắt đầu đi đội không những đầu bảng vị trí khó giữ được trái lại cần phân thần cùng valencia đi tranh cướp người thứ hai vị trí đường đường vũ trụ đội dĩ nhiên chán nản đến đây trực dậy người làm sao chịu đổi barcelona cùng gar u d i o l a còn có thể chiến thắng người điên l y sao vô số người cạ tạ lộn ì ạ cảm giác mình lại như là thân ở tối tăm nhất thời trung cổ ngần đầu nhìn tới trong tầm mắt đều là một mảnh vô biên vô hạn h ắ cám người điên ly lại như là khủng bố đại ma vương ở hắn dâm uy bao phủ bên dưới liền cùng hắn làm một lần đơn giản đối diện đều không có ai có thể hoàn thành barcelona vương triều muốn kết thúc rồi hả nam barcelona vương triều muốn kết thúc rồi hả đây là hật sở h o r t daily cùng mỗi ngày tin tức báo đều từng ở năm tháng trước phát sinh tràn ngập ai y o á n chán nạn khí tức nghi vấn có điều đến năm 2012 g h ì n g t ư h á n g b hạ tuần cái nghi vấn này rốt cục có thể dùng cực kỳ khẳng định ngự a khí tới làm ra trả lời đúng barcelona vương triều thật sự kết thúc năm 2012 n g à y 22 tháng 4, n nu kem đại sân bóng một trận gấp gáp tiếng còi vang lên đến 2011-2012 m ù a giải tây ban nha quốc gia đẹp bị chiến hiệp hai thi đấu vẽ lên dấu chấm tròn toàn bộ sân bóng trên khán đài thuộc về barcelona fan bóng đá khu vực rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc hết thảy barcelona fan bóng đá lại như là như là gma chỗ mắt vác mồm mà nhìn biểu hiện điểm số sân vận động màn ảnh lớn nam không lại là năm không n à y đã là ngăn ngắn không tới một cái mùa giải tới nay ở cùng r i ê n ma zit cuộc tranh tài thứ ba bên trong người thứ ba năm không lại như là từ nơi sâu xa có một loại ác độc người liền r ù a đã sớm ở mùa giải trước b ế t ma bơ đại sân bóng reo xuống mà bây giờ cái này khủng đố người liền r ù a rốt cục bởi vì cái kêu ma như một vị thần nam nhân đến ứng nghiệm một cái mùa giải bốn lần giao thủ tiến vào hai bóng mất mười tám bóng bốn giết như vậy số liệu kết quả tỏ rõ ai cũng khó có thể tin tưởng được nghiêng về một phía sức mạnh so sánh đặt ở 2011-2012 m ù a giải ban đầu rất khó tin tưởng người điên li đến lại gặp đối với barcelona hình thành như vậy không thể đo đếm sung kích một cái vương chiều sụp đổ lại là nhanh chóng như vậy lại là khó mà tin nổi như vậy mấy lời người nỗ lực liền như vậy bất chi bất giác ẩm ẩm sụp đổ tiếp sóng màn ảnh đã qua ria ma rít người cuồng hoan cùng barcelona người thất thanh khóc giống hình thành sự trên lệnh rõ ràng messi mở mịt nhìn sân bóng trần nhà đèn chiếu sáng tựa hồ cái kia không có nhiệt độ tia sang c ó thể mang cho hắn ă n u ổ i c e o n a n d o kaka j u an mata học ẩn dì ôm nhau cùng nhau hoan nhảy ở bản cuộc tranh tài bên trong thay thế bổ sung bị thương r a mốt lên sàn trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn cũng được kéo dài quan tâm bởi vì hắn ở thay thế bổ sung lên sàn sau khi tính dân một lần kiến tạo tỉ số cuối cùng khóa chặt ở năm không tình cảnh này để vô số f a n bóng đá trung quốc nhiệt huyết s ô i chảo lã trá chả rơi lệ tiếp sóng màn ảnh cuối cùng nhắm ngay đứng ở bên sân người điên ly liên tục ba mươi giây một khác cũng không có rời dường như muốn để toàn thế giới cổ động viên rõ rõ ràng ràng thấy rõ khuôn mặt này tấm này sáu năm trước vì một hồi phổ thông giải đấu thắng lợi hoan hô nhảy nhót bây giờ nhưng ở bốn giết barcelona sau khi vẫn như c ũ duy trì vẻ mặt như thường mặt người điên ly bình tĩnh như thế gián dấp tựa hồ bốn giết barcelona đã không thể để cho hắn cảm thấy thỏa mãn cùng cảm giác thành công này càng làm cho barcelona những người ủng hộ phân hận muốn điên càng thêm để bọn họ phân hận muốn điên chính là cuộc tranh tài này đồng thời cũng là diêu mazit lên ngôi 2011-2012 m ù a giải la li ga vương giả vào nguyệt quế đăng cơ nghi thức cứ việc ga dio la cùng các đệ tử tại đây cái mùa giải tiến hành rồi vượt mọi khó khăn gian khổ truy đ ổ i chiến giải đấu người trung gian nắm kinh người tỷ lệ thắng mặc dù là không cách nào thắng được quán quân cũng phải cho đối thủ tạo thành to lớn q u á nhiễu thế nhưng những n à y nỗ lực đối mặt người điên ly cùng diêu mazit mạnh mẽ đều có vẻ trắng sám vô lực người điên ly lại như là bấm đúng thời gian cùng tiết điểm như thế vừa vạn xuất lĩnh binh đoàn của hắn ở ba kem bước lên lâng lên cút quán quân vương、tọa. làm b ê đúc e ạ giờ the trạm tỉ hòn gióng giặc làn điệu vang lên la liga hai nhà giàu có trăm năm â n đoán trong lịch sử một lần nữa viết xuống hậu nhân vĩnh viễn cũng không cách nào quên được một màn đây là người thắng vinh dự cũng là người thất bại x ỉ nhục đối với hai bên tới nói đều là vĩnh hằng đội trưởng casilat ở nukem dơ lên giải đấu cúp quán quân barcelona bị đánh vào đen kịt vương vực sâu và t r ư ợ n g betma bơ vinh quang đêm nukem x ỉ nhục đêm giải đấu quán quân tới tay hiện nay rio mazid đã thu hoạch mùa giải hải quan còn lại chính là cả thế gian đều chú ý trang tí onlit cúp cùng cục nhà vua thi đấu trang t onlit p h ư diện rio maz đã giết vào vòng bán kết. đá với đối thủ là tờ rơ mi ở lít nhà giàu mu phơ cứ sân đội bóng lại một lần nữa đứng ở người điên ly phía đối lập hiện nhiên người điên ly vẫn như c ũ là cái kia đánh đầu thăng đó người điên ly ở vòng bán kết bên trong mu hai hiệp hai vốn tiếp bại vào rio mazit thiên sứ chỉ trong trận đấu phát huy ư u dị vì là rio mazit thăng cấp lập xuống bất thế công vân nhảy một cái trở thành châu âu đại lục nóng bỏng tay siêu cấp tiền đạo một trong trận chung kết bên trong, r i l Majid gặp phải đối thủ vẫn như cũ đến từ tờ giờ mi ở league theo bờ lu c h e l s e a đây là c h e l s e a lần thứ hai đánh vào trang t on l e t trận chung kết câu lạc bộ chủ tịch g a p r a movit đối với trang t on l e t c quốc khát vọng mọi người đều biết lúc trước ở mosco w cái kia đêm mưa lạnh nếu không là đội trưởng k e z i dưới chân trượt t r ô n vùi đi chiến thắng cơ hội nói không chắc c h e l s e a lúc này đã bước vào châu âu quán quân câu lạc bộ chỉ là đáng tiếc lao lực sức của chín châu hai hổ lần thứ hai đánh vào trang t on l e a trận chung kết đúng vậy nhưng là nhắc lên rio Majid vương triều người delhi đối với abu tới nói chuyện này quả thật chính là tuyệt vọng nhất sự tình m à c u ố i cùng sự t h không ự c cũng có nằm ở mọi Zilmagic người dự liệu. dự ở trận chung kết bên trong ba một ung dung đánh bại chelsea giơ lên cúp c 1 ở trận này trận chung kết trước r i l mazit đã chiến thắng a t l e t i c o mazit được cúp nhà vua tây ban nha quán quân cứ như vậy gã là cái cổ thành vì danh xứng với thực tứ quán vương được mùa nữ thần quảng trường nữ thần xem mùa giải này liên tục bốn lần p h ụ thêm tượng trưng thắng lợi cùng vinh q u a n cúp quán quân r i l mazit phan bóng đá xôi trào khắp trốn vĩ đại vương triều đã lần đầu gặp gỡ đầu mối câu lạc bộ chủ tịch t lo gentino đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm khó có thể che giấu trong lòng mình đắc ý cùng hưng phấn người điên ly khủng bố chiến tích để hắn ở phương diện buôn bán giá tâm hầu như hoàn toàn thực hiện rio majit tại quá khứ thời gian một năm bên trong đã vượt qua mở h u trở thành toàn cầu giá trị buôn bán cao nhất câu lạc bộ rio majit hàng hiệu đã trở thành toàn đệ nhất thế giới đại bóng đá thi đấu hàng hiệu hắn bản thân liền là một cái kỳ tích khó mà tin nổi một cái kết nối với đế cũng khó mà giải thích kỳ tích thờ loa e n t i n o đem câu nói này xem là thiền ngoài miệng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương tám trăm chương tám trăm linh năm euro hắn bản thân liền là một cái kỳ tích khó mà tin nổi một cái kết nối với đế cũng khó mà giải thích kỳ tích thờ lorentino đem câu nói này xem là thiền n g o à i miệng mặc kệ là ở nơi nào mặc kệ là ở trường hợp nào chỉ cần nói chuyện lên liên quan với người điên ly sự t ì n h vị này toàn thế giới cũng biết yêu hùng đều là sẽ làm ra như vậy tỏ thái độ d i ê n ma dít các cổ động viên từ lúc năm năm trước ngay ở người điên ly đã từng ở lại sau đó bị đánh hủy trốn cũng dựng nên lên một vị t ư ợ n g đồng ở trải qua thứ hai thần thoại mùa giải sau khi đệ nhị tòa cảng cao to hơn tình mị pho tượng bị thụ dựng đứng lên đây là một vị lao lý tay phải dựng đứng lên n g ó n giữa tay trái ôm một cái trong miệng mang theo bình sữa đáng yêu bé gái pho tượng duy nhất bất biến chính là là trên mặt cái kia như có như không vui cười cùng loại kia liền thành một khối hung hăng khí tức pho tượng này bị mệnh danh là kỳ tích ở mùa giải sau khi kết thúc rio ma rít người hâm mộ bắt đầu lo lắng một chuyện khác người liên ly gia hạn hợp đồng công việc trước đây ngoại trừ ở chính mình nắm giữ newcastle người liên ly chấp trưởng cái khác đội bóng thời gian dài nhất không vượt qua một năm ngắn một điểm như cùng ở tại inter milan trong lúc thời ỉ đ gian m từng ngày từng ngày, đi từ ngày, từ ngày trôi qua các cổ động viên đốc xúc câu lạc bộ mau chóng cùng người điên ly tục ký hợp đồng tiếng hô càng ngày càng cao cùng lúc đó châu âu các phương tiện truyền thông lớn trước sau tuân ra tin tức ở trải qua cá nhân cuộc đời huấn luyện viên có một cái không gì sánh kịp huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời sau khi hợp đồng sắp đến hậu kỳ người điên ly đã hấp dẫn châu âu cái nhà giàu có truy đuổi mu ac milan j u v e n t u s chelsea thậm chí ngay cả đã từng coi người điên ly như kẻ thù sống còn barcelona cũng đang suy nghĩ đ u ổ i việc gadiola đem người điên ly mang tới nukem người điên ly chuyển kỳ thuộc về hắn cá nhân cùng rio mazit có quan hệ gì nếu phỉ gỗ cùng vạ bờ dị gạ đều có thể đến rio mazit tại sao người điên ly không thể tới nukem phải biết thế g i i bóng đá tất cả đều có thể Barcelona câu lạc bộ chủ tịch rủ xèo đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc như vậy trắng ra tỏ thái độ ở toàn thế giới r ơ i bóng đá nhấc lên một cơn bao táp đối mặt khó giải người delhi thế kỷ nhà giàu barcelona cuối cùng cũng không thể không hạ thấp cao quý đầu lâu nếu như có thể được người delhi như vậy giống như với cho hung hăng rio m a r i t trầm trọng một đòn sắp thành hình rio vương triều cũng tất nhiên trong nháy mắt tan thành mây khói k vì là chính là nhiễu loạn rio mazit mùa giải sau chuẩn bị chiến đấu thế nhưng sau đó phát sinh tất cả rất nhanh sẽ nói rõ nguyên lai rủ sẹo là muốn quyết tâm v ợ t sở hot daily công khai đưa tin barcelona quan chức cùng người điên ly có môi giới tỏ rượt xi đường gặp mặt quá trình công bố barcelona đã vì là người điên ly dâng một phần lương tháng một năm hai không triệu euro siêu cấp giá trên trời hợp đồng thậm chí vì có thể hóa giải mấy năm qua câu lạc bộ cùng người điên ly trong lúc đó không vui barcelona cắt cử cùng người điên ly tư giao rất sâu ba ca vương messi rút ngắn cảm tình một ít chức cùng lao ly ở truyền thông trên tiến hành rồi số lượng không ít mắng chiến cầu thủ barcelona cũng chuyển biến ý tứ bắt đầu tán thưởng lên barcelona catalonia nhà giàu thành ý có thể thấy được chút ít ở như vậy thế tiến công bên dưới cái khác nhà giàu cũng hỏa rồi đặc biệt là diêu mazit vốn là thờ lo gentino tự cao cùng lao lý tư giao rất tốt nguyên bản còn trở phải từ từ thương nghị lúc này cũng bị khiến cho luôn c u ố n tay chân lập tức bắt đầu phát thảo hợp đồng người điên lý thành vì bánh bao mỗi cái nhà giàu mặc kệ là có hay không thích hợp huấn luyện viên đều triển khai điên cuồng truy đuổi kết quả cũng rất nhanh sẽ xuất hiện năm 2012 n g à y 28 t h á n g 5, ă m d i ê mazit câu lạc bộ chính thức trang web công bố cùng người điên ly ra hạn hợp đồng kết quả hai bên đạt thành thỏa thuận gia hạn hợp đồng một năm kết quả như thế để rất nhiều truyền thông chuyên gia cùng f a n bóng đá cảm thấy kinh ngạc trước rất nhiều người đều đang suy đoán người điên ly có lẽ sẽ rời đi giêo m a z i d gia nhập liên minh chelsea phải biết người điên ly cùng nga cá sấu lớn áp ra mô vít tư giao vẫn không phải bình thường trước chelsea gia nhập truy đuổi người điên ly hàng ngũ hơn nữa cũng khá có thành ý ai biết cho tới barcelona đối mặt như vậy tàn khốc cục diện dù sẽ ở lao lý trên người bị từ chối sau khi một vòng sàng lọc sau khi cuối cùng phát hiện tựa hồ chỉ có đương nhiệm huấn luyện viên trưởng gadiola u r mới là lựa chọn tốt nhất thế nhưng ở liên tục đụng phải câu lạc bộ nghi vấn sau khi gadiola u r cảm giác được trước nay chưa từng có thất vọng cho là mình không có được câu lạc bộ tôn trọng dưới cơn nóng giận phải ấn m à đi gadiola u r rời đi gợi ra nu kem động đất rất nhiều ở gadiola u r dưới t r ư ớ n g rực dỡ h à o quan g các cầu thủ càng là công khai là biểu thị đối với câu lạc bộ bất mãn các cổ động viên vây công câu lạc bộ tổng bộ chủ tịch dù sẹo đụng phải tiền nhiệm tới nay nghiêm trọng nhất nghi vấn la liga nhà giàu barcelona rơi vào bấp bênh bên trong ở châu âu chuyển nhượng thị trường lại bắt đầu hất nổi sóng thời điểm k h á c một đại thế giới tính thi đấu hỏa lạc l ạ t kéo tới 2 0 1 2 g h r ă m lan luke ở giàn ờ r o thiêu đốt toàn bộ châu âu cảm xúc mãnh liệt ở lần trước ờ r o bên trong người đ i ê n l y x u ấ t lĩnh tam sư quân đoàn đội tuyển anh lưu lại từng cuộc một kinh điện thi đấu vô số ngôi sao mới ở thi đấu bên trong hiện ra đến để ờ r o ở thế giới trong giới bóng đá sức ảnh hưởng tăng nhiều bởi vậy khóa này thi đấu hấp dẫn toàn thế giới vô số p a n bóng đá quan tâm duy nhất để rất nhiều f a n bóng đá cảm thấy thất vọng chính là người điên ly cũng không thể xuất hiện tại đây giới âu d â bên trong không thể xuất lĩnh đội bóng á c chiến quần hảo này khiến cho đến năm 2012 g h ô r ă h à m kim lượng giảm xuống rất nhiều theo âu d â khai mạc thời gian từng ngày từng ngày tới gần châu âu hừng ngực lên toàn thế giới f a n bóng đá cùng truyền thông đưa mắt tập trung đến tham gia âu d â các chi nhà giàu đội bóng trên người châu âu các cơ bản dục cá độ công ty cũng mở ra đại thể tương tự bối xuất chiến thuật đại sư lở vê đ ú t xuất lĩnh đội tuyển đức tân khoa vô địch vật cục b ả n bắt hùng ngưng đội tuyển argentina thượng giới âu d â quán quân tam s làm là c tây, người người tây ban nha bóng đá truyền thông n giới đem ba i ể u hiện đ k cùng bóng r i t u y ể n t ân y b a n h đoán tạm thời để qua một bên đồng lòng nhất trí chuẩn bị vì là đội tuyển tây ban nha sắp đến âu d o hành trình hò hét trợ uy thời điểm một cái để rất nhiều tây ban nha f a n bóng đá kinh hại đến biến sắc tin tức truyền hình ra sáu mươi hai tuổi lao xoáy vincen t b o ộ t cổ đột nhiên k é xịu ở sân huấn luyện một bên la liga r ơ i bóng đá nhất thời hỏng mọi người bị bột o cổ cụ ông đột nhiên chơi như thế vừa ra khiến cho không biết làm sao rất nhiều người đều đang suy đoán bột o cổ còn có thể hay không thể làm làm chủ xoáy dẫn dắt đội tuyển tây ban nha tham gia âu nếu như mất đi bột o cổ lâm trận đổi xoáy đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều là trí mạng h ú chi thời gian là như vậy gấp gáp khoảng cách ba lan u gờ giana âu khai mạc còn có không tới mười ngày thời gian đối với đội tuyển tây ban nha tới nói, bị chuyện như vậy. Quả t h ự cổ chính trước chiến cùng chọn, chiếu Bosco thai hương, dù sao trước đó, đội tuyển tây ban Nha hết thể chiến thuật hệ thống cùng nhân viên lựa chọn, đều theo ngập tuyển、tây、Ban viên là lựa đầu đó, đội đều đến Tây sao dù đội rời động viên tây ban nha tâm đều thu lên các ký giả truyền thông điên cuồng thám tính bosco bệnh tình hội trần tiến triển hy vọng được tiến một bước chuẩn bị tin tức cùng lúc đó theo b ộ s c o t e x i u ở đây một bên tin tức truyền hình ra đội tuyển tây ban nha ở trên ớt d â thắng lợi bồi xuất trong nháy mắt đại hạ vì c h trở thế giới các cơ bản d i ụ c cá độ công ty cấp tốc điều chỉnh bồi xuất đội tuyển tây ban nha ớt dâu tiền cảnh bịt kín một tầng bóng tối sau một ngày chính thức công bố b ộ s c o thân thể kết quả kiểm tra thời gian dài quá độ vất vả dẫn đến nao tổn thương cũng không có nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa khôi phục tính tình huống không sai thế nhưng dù vậy b ộ s c o nhưng cần phải tính dưỡng một quãng thời gian nếu không sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau kết quả như thế để cổ động viên tây ban nha trong lòng một mảnh lạnh lẽo tây ban nha liên đoàn bóng đá bị ép khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm b ộ t c ầ u người kế nhiệm thời gian cấp bách đến khiến người ta phát điên rất nhiều hiện nay n h à n dội ở nhà huấn luyện viên tên đều bị nhắc tới trong đó italy chủ xoáy ngân hồ lip tỷ cùng mới vừa từ barcelona từ chức thiếu x o á y gadiola u r đều là đứng đầu ứng cử viên đương nhiên tại đây dạng náo nhiệt thời khắc thiếu không được lao tên li dù sao một thân kiêm hai chức chuyện như vậy lao lý đã chơi nhiều lần cũng không tính xa lạ hơn nữa là sự nghiệp chứng minh hẳn có năng lực như vậy đồng thời chú ý thật hai phương diện sự tỉnh p a n bóng đá các truyền thông trong khoảng thời gian ngắn làm cho không thể tách rời ra bồ cổ tâm nguyên tính ất tây ban nha chủ xoáy đột phát bệnh biến quân đoàn đấu b ò thoát rắn mất đầu bột cổ không cách nào kiên trì tây ban nha đổi xoáy sắp tới bột cổ bệnh nặng không cách nào kiên trì hoặc có giải nghệ khả năng bột cổ ô n g bệnh không nổi ngân hồ lisa biểu thị đối với đội tuyển tây ban nha cảm thấy rất hứng thú gadiola xác định đem dạy học tây ban nha đội tuyển quốc gia người điên ly đối với đội tuyển tây ban nha không có hứng thú toàn thế giới đều đang chờ mong đội tuyển tây ban nha đại xoáy mới sinh ra có thể là bởi vì thời gian cấp bách tây ban nha liên đoàn bóng đá thể hiện ra ít có hiệu suất cao ở hai ngày sau liên đoàn bóng đá chủ tịch vì lạ tổ chức buổi họp báo tin tức. tin o t giới c chuyên â n đ đấu đ bỏ tốt gia cổ h o á động viên tây ban nha một mảnh vui mừng liền ngay cả một ít cả tạ lộn nhì ạ phan bóng đá cũng lén lút cảm thấy hưng phấn mà cái khác tham gia ở dô đội tuyển quốc gia chủ xoái thì lại trong nháy mắt mắt tối sầm lại Thực sự liên à sợ đ ề điều u đấu gì gặp cũng sẽ đó, đ thi người i khóa có vốn này tránh cho thể thoát là ly là lớn vậy, ma mệnh một Ai tha chảo. chính cái như phần to biết diệu vận kỳ quan với người điên ly vì sao lại đáp ứng chấp trưởng người đấu bỏ toất binh đoàn ân xoáy ở giới bóng đá có rất nhiều truyền thuyết có người cho rằng đó là bởi vì người điên ly đối với vinh dự khát vọng vĩnh viễn không thôi cũng có người cho rằng là liên đoàn bóng đá chủ tịch vì lại yêu cầu phất lộ dòng thị lộ ở sau lưng hoạt động kết quả nhưng trên thực tế lao ly kỳ thực cũng không muốn chấp trưởng đội tuyển quốc gia ân xoáy dù sao như là chính mình như vậy bờ u gờ tồn tại chỉ cần tham gia dựa theo f mở hệ thống yêu cầu nhất định phải thủ thắng mà đối với bóng đá như vậy một hạng nhất định phải đầy giấy cạnh tranh vận động hạng mục tới nói như là chính mình như vậy lũng đoạn tồn tại nếu như tham gia quá nhiều thi đấu bất luận là đối với với mình vẫn là đối với những người khác đều không đúng một cái tốt sự tình mà nếu như cố ý thoái n h ư ợ n g dẫn đến thi đấu thất bại đối với lao lý tới nói cái kia càng là tự chịu diệt vong hơn nữa còn có khả năng dẫn đến một ít nhất định sát xuất, xuất hiện hệ thống nhiệm vụ thất bại như vậy trừng phạt lao lý cũng là không chịu được nổi Thế nhưng ai biết cái kia chết tiệt b o s c ô lại vào lúc này hôn mê mà trong đầu cái kia càng gấp chết tiệt ép mở lại một mực thừa cơ liền phát sinh hệ thống như vậy nhiệm vụ để lao lý không thể không tiếp thu tây liên đoàn bóng đá mời chấp trưởng người đấu bỏ t ố t binh đoàn trình chiến ba lan đũ cờ giải na euro quyết định như vậy cùng cái gì chó má khát vọng vinh dự bách với t ở lo gentino mặt mũi cái gì đều không có một mao tiền quan hệ đối với lao lý tới nói hiện tại khó khăn nhất chính là hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn bên trong đem bosco đội tuyển tây ban nha biến thành chính mình đội tuyển tây ban nha đội bóng chiến thuật hệ thống nhân viên phân phối đều muốn toàn bộ thay đổi mà hoàn thành những ngày phức tạp chìm nhũng công tác lao lý chỉ có không tới mười ngày thời gian lao lý tiếp nhận đội tuyển tây ban nha sau khi chuyện làm thứ nhất chính là một lần nữa lựa chọn mộ binh một chút trước cũng không bị bột cổ xem trọng không có chúng cử ba mươi bốn người danh sách lớn cầu thủ hiệu lực với inter milan tiểu vương tử b ộ giản r i ê n mazit hậu vệ cánh ngã bỡn loạ vị lạ rổ ở cầu thủ chạy cánh thẻ r ố lạ barcelona người mới thiago bọn người được triệu hoán chúng cử đội tuyển tây ban nha bước đầu danh sách lớn Lam đệ Đối k hiện nay hiệu lực với sở cốt không bốn rô xa cách đội tuyển quốc gia đã gần như có thời gian năm năm từ ngày xưa người tiên phong đến bị người quyết lãng tựa hồ c h ỉ ở nháy mắt đội tuyển tây ban nha trước sau hai giới đội tuyển quốc gia chủ x o á i hạ dạ gỗ nghẹt cùng bột cổ cũng không muốn đem tìm về đội tuyển quốc gia bất luận yêu thích rô cổ động viên làm sao kháng nghị chửi ớ i rô từ cái kia sau khi liền cũng không còn từng chiếm được ra sức vì nước cơ hội báo quốc không cửa anh hùng nước mắt tát ảo đấu năm năm trôi qua mọi người đều cho rằng bị rio m a r i t trục xuất dô đời này cũng không còn ra sức vì nước cơ hội đội tuyển tây ban nha liên quan với chúa tể của những c h ứ c nhẫn truyền thuyết đều đã trở thành quá khứ thế nhưng ai biết vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy có vị c h ứ c nhân nói thật hay thượng đế đóng lại một cánh cửa sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ rio m a r i t vô tình trục xuất dô tây ban nha đội tuyển quốc gia nhưng ở nhìn như không có khả năng thời khắc vì là dô mở ra một cánh cửa sổ ở nhận được chính mình trúng cử tây ban nha đội tuyển quốc gia cái kia thời khắc này dô thiếu một chút cảm động tiêu lệ chỉ cần có thể được ra trận cơ hội ta sẽ vì là đội bóng trôi hết một giọt máu cuối cùng ta xin thể ta ý gôn ra lê dòng họ xin thể dâu kiên nghị khuôn mặt ở loẽ loẹ bóng đèn cùng trước ô n g nói có vẻ thần thánh trang nghiêm toàn thế giới bóng đá truyền thông đều tranh nhau đưa tin dô trở về cùng hầu như nghiêng về một phía chống đỡ người điên ly điên cuồng các cổ động viên so với truyền thông bên trong không thiếu một ít giả vờ lý trí phân tích dô trở về t hai h ạ i người bọn họ cho rằng dô đã mất đi ra sức vì nước năng lực cùng tư cách cùng với để như vậy ra lọn khẩm lao tướng ngồi không ăn bám tiếp tục chiếm lấy quý giá tiêu chuẩn còn không bằng nhiều mộ binh một ít cầu thủ trẻ, vì là người đấu binh đoàn tương lai lâu dài cân nhắc như mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt lao ly đối với này xem thường lấy hắn bây giờ địa vị cùng ý vọng hắn không có cần thiết cùng những này chỉ biết không làm mỗi bút người tính toán cái gì còn cái gì đội tuyển tây ban nha tiền đồ loại hình cũng không phải hắn một cái đội viên cứu hỏa nên lo lắng sống q u á khóa này ở dô đội tuyển tây ban nha tiền đồ sẽ trở lại bột cổ trong tay hay hoặc là là cái khác bất luận cái nào người nối nghiệp giống như dô những người tân c h ú n g cử người may mắn đang đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm kích động biểu đạt đối với, với đội tuyển quốc gia đại xoái mới chống đỡ như là ở dô như vậy thi đấu là hết thể nghề nghiệp cầu thủ tha thiết ước mơ biểu diễn sân khấu mặc dù là thiếu niên thành danh đắc ý vô cùng các ngôi sao bóng đá trong cuộc đời cũng chỉ có hai ba lần tham gia loại này giải thi đấu cơ hội mà thôi bỏ qua một lần chính là vĩnh viễn mất đi bởi vậy dùng tuyệt s ử phủng sinh để hình dung mấy cái tâm tình của người ta cũng không hề quá đáng đồng thời trước một ít cả tạ lộn nhị ạ truyền thông công kích tây ban nha liên đoàn bóng đá lựa chọn cho rằng người điên ly đồng thời chấp trưởng diêu majit cùng đội tuyển quốc gia ân soái gặp tạo thành diêu ở đội tuyển quốc gia một nhà đại barcelona lợi ích sẽ phải chịu tổn hại thế nhưng người điên ly đem ba ca tiểu tướng thiago trên điều đến đội tuyển quốc gia cách làm đem những này âm mưu luận người mặt tàn nhẫn mà đánh sưng lên tây ban nha đội tuyển quốc gia ở thành phố mazit v ư ợ n dùng r i ê n mazit sân huấn luyện địa triển khai cuối cùng một quãng thời gian tập huấn lao lý không có lựa chọn trận đấu giao hữu phương thức này bởi vì hắn cần phải nhanh một chút thông qua cường độ cao mục đích tính trong đội huấn luyện để đội tuyển quốc gia các cầu thủ thích h ớ n g chiến thuật của chính mình từ b o c o cái kia một bộ bên trong đi ra Lao Lý muốn bảo muốn đội ả m mình và đ b ó n ở di u ngầm độ tăng mạnh, như vãng ậ y mới có thể phòng ngừa l lao lý, lý có lẽ sẽ kiên nhẫn chủ động đi hóa giải những ngày mâu thuẫn nhỏ dùng ẩn ướp một điểm thủ đoạn đem huấn luyện nhân viên đoàn kết lên thế nhưng lúc này khoảng cách ơ d o khai mạc thời gian càng ngày càng gần lịch thi đấu không có để cho lao lý nhiều thời giờ như vậy đi làm những chuyện này vì lẽ đó lao lý đơn giản giải quyết nhanh chóng để cái k i a mấy cái không quá phù hợp chiến thuật của chính mình yêu cầu không thế nào nghe lời huấn luyện viên toàn bộ c ứ đi sau đó dựa theo yêu cầu của chính mình đến thành lập huấn luyện nhân viên cái thứ nhất tiếp thu đến mời chính là david beckham beckham ở lao lý rụ rỗ dưới đối với trở thành một tên nghề nghiệp bóng đá chủ huấn luyện viên tràn ngập hứng thú đối với hắn như vậy khắp toàn thân đều tràn ngập tinh thần nghề nghiệp người tới nói nếu quyết định một chuyện sẽ một trăm phần nghiêm túc làm tiếp trước ù y ly tùng tham người điên ly tham gia e u o h vậy cơ Beckham hội thở, tiếp rồi mời. ngàn năm không hắn không một là lẽ lao lý mời. Thứ hai tiếp thu được lao qua, thu Trung Quốc do mời được người huấn luyện viên Lê Minh. Trước góp theo người điên ly tham gia thượng giới euro cùng mười năm lượt cục sau khi lê m i n h ở thế giới giới bóng đá đã có chút danh tiếng cũng có một chút đỉnh cấp giải đấu đội bóng nhỏ từng hướng về lê m i n h phát sinh quá dạy học n g ư ờ i thế nhưng cái này anh tuấn tứ xuyên nam nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn ở lại trong nước làm trung quốc bóng đá người bên trong cùng người điên ly quan hệ thân mật nhất người lê minh cảm giác mình có thể lý giải người điên ly khổ tâm vì lẽ đó hắn đồng ý hy sinh chính mình cá nhân tiền đồ đến giúp đỡ người điên ly hoàn thành cái nào bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tự mình hoàn thành sự tỉnh mặc kệ chúng liên đoàn bóng đá bóng có hay không tiền đồ lê minh đồng ý thử một lần ở một ít sức mạnh thúc đẩy dưới lê minh ở chín tháng trước liền trở thành trung quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên nhiệm vụ của hắn cùng mục tiêu là dẫn dắt trung quốc đội tuyển quốc gia xung kích hai n n trăm m n ă m nam phi h ợ n c u ộ c trận chung kết vòng tiêu chuẩn quá khứ một năm bờ ra d i ữ a t c u ộ c thi đấu vòng loại bên trong lê m i n h thành lập tân một lần trung quốc đội tuyển quốc gia biểu hiện rất tốt hắn đối với nguyên lai cao hồng ba thời đại đội tuyển quốc gia tiến hành rồi r ứ t khoát hẳn hoi cải cách rất nhiều chính trực đang tuổi phơi với cầu thủ bị không có lý do địa đá ra đội tuyển quốc gia tân chiêu và o cầu thủ đại đa số đều có biển ở ngoài đá bóng kinh nghiệm có điều phần lớn đều là câu lạc bộ nhỏ thậm chí một ít cũng chỉ là câu lạc bộ nhỏ dự bị đội không có bao nhiêu chính thức thi đấu kinh nghiệm cách làm như thế ở lúc đó nhấc lên sóng lớn minh ông một ít lợi ích chịu đến tổn hại toàn thể thậm chí nhắc lên công kích lê binh cổ động dư luận mang theo khỏa dân ý triển khai cái gọi là đổi xoáy cứu lại trung quốc bóng đá vận động có điều như vậy thẹn quá thành giận phản kích tựa hồ cũng không thế nào được lòng người người liên ly li ở xa xôi i t a li một câu đơn giản ta chống đỡ lê binh cách làm liền để trong nước hầu như hết thệ cổ động viên đều nghiêng về một phía địa đứng ở lê binh một phương lại thêm bên trong quốc giới bóng đá phản hát phong hung bạo vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc một ít các trung quốc bóng đá tham quan ô lại bị trừng trị chính thức cũng ở một mức độ nào đó chống đỡ lê binh, binh xoáy vị nhưng càng làm càng ổn đáng nhắc tới chính là lê minh lựa chọn đội tuyển quốc gia cầu thủ phần lớn đều xuất thân từ người điên ly trường bóng đá điều này cũng làm cho một ít không cam tâm âm mưu ra trong bóng tối công kích lê minh cùng người điên ly hợp mưu chỉ lo chính mình lợi ích không để ý ích lợi quốc gia là đùa bỡn phan bóng đá cảm tình cùng bán đi ích lợi quốc gia liễm tải người r a tâm thế nhưng sau đó đội tuyển quốc gia chiến tích lại làm cho những này buồn nôn tiểu nhân hết thể câm miệng ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương tám trăm linh bảy ác chiến euro chương tám trăm linh bảy ác chiến euro bây giờ đội tuyển trung quốc ở châu á dự tuyển khu chiến tích sạc sỡ rất tuyệt vời một đường chiến thắng rất nhiều cường địch đấu pháp khuấy động tôn trọng tấn công phú có sức sống kỷ luật nghiêm minh nếu như duy trì hiện nay thế thắng tiến vào 2014 n ă m m b ở ra d i v ữ a cụp tựa hồ cũng không phải vấn đề nan giải gì người điên ly trường bóng đá ở trong nước tiếng tăm tăng, tăng mạnh mà lê minh u y vọng càng là nước lên thì thuyền lên đã trở thành trung quốc huấn luyện viên bóng đá tiếp chỉ đứng sau người điên ly siêu cấp đại cổ tay khoảng cách 2014 n ă m n a m phi vật cụp còn có không tới hai năm lý thống phạm hy vọng lê binh có thể đi theo bên cạnh chính mình lại một lần nữa khoảng cách gần cảm thụ thế giới giải thi đấu bầu không khí khoảng cách gần quan sát châu âu ngang ngược thực lực và đặc điểm tăng cường tích lũy kinh nghiệm dù sao có thể tham gia ơ lô đ ạ i đa số ngang ngược đều có khả năng ở hai năm sau khi vật cuộc bên trong gặp phải sớm một chút làm giải cũng là tốt đẹp này xem như là phòng ngừa c h ủ đáo sớm làm dự định lý thống phạm bị vướng bởi ép mở hệ thống các loại hạn chế không cách nào lấy tự thân liên quan đến trung quốc bóng đá trợ giúp lê binh như vậy tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng sắc thái thực làm việc nhà xem như là vì là trung quốc bóng đá tận một phần l ư ợ đi lê binh đối với có thể lần thứ hai được cơ hội như vậy cũng là mừng rỡ dị thường hắn đương nhiên rõ ràng người điên ly ý tứ t â n liên đoàn bóng đá rất nhanh sẽ phê chuẩn lê binh xin lê binh l ử a tốc chạy tới tây ban nha đi theo còn có mấy cái lê binh trợ thủ cùng với cờ cờ tờ vờ tham phóng đoàn lao lý vội vàng tiên nhiệm để trong nước phan bóng đá đối với ba lan lu cờ g i a n a ở rô chờ mong lên một nấc thang cờ cờ tờ vờ lại mới thêm phái một cuộc phỏng vấn tổ đối với lao lý lần thứ hai ờ rô lưu trình tiến hành rồi đi theo theo t h i phỏng vấn ngoại trừ lê binh cùng bé kham lý thống phạm lại mời y côn y lì làm đội bóng đi theo đội ngày、like, hai tháng giấy cũng danh c là sáu c cho l cách đội tuyển tây ban nha từ thành phố m a z i còn xuất phát đi ộ tới ba lan h năm đoàn n hai nghìn y mùng t một Nha phố mươi xuất h a Lan. Năm 2012 ở r o lễ khai mạc cùng mở màn chiến đ ê m ở ngày mùng ngày 8 tháng 6 ba lan hộp sỏ quốc lập thi đấu sân thể dục tiến hành đội tuyển tây ban nha bị phân ở bảng d n à y vòng bảng bị ngoại giới xưng là tử vong vòng bảng bởi vì gà c h ố n g gỗ luật đội tuyển pháp cũng bị phân ở này vòng bảng cái khác hai cái đối thủ phân biệt là đan mạch cùng sở l o vakia ngoại trừ đội tuyển pháp đan mạch cùng sở l o vakia đều được cho là điển hình châu âu đội mạnh sức mạnh thân thể lưu đại biểu đã từng sáng tạo đan mạch đồng thoại đội tuyển đan mạch tự không cần phải nói mặc dù là có vẻ như đội yếu sở lô vakia bọn họ đội bên trong có sở vitech cùng h ẻ m xịt chờ siêu cấp người tâm phúc từng ở năm 2010 vượt cột bên trong ở không bị đại đa số người xem trọng tình huống bạo lệnh đào thả italy để vô số người kính phá kính mắt được cho là gần hai năm châu âu r ơ i bóng đá một nhánh tân quý không thể coi thường đội tuyển tây ban nha vòng bảng thi đấu ba cuộc tranh tài đều ở u cờ diana kie cử hành bởi vậy lý thống phạm v ì là đội bóng lựa chọn đại bản doanh liền định ở kie thị thác sập nở khách sạn này quán rượu khoảng cách nơi so tài kie sân vận động ô lỉm tỉ cổ chỉ có không tới hai km lộ trình cứ việc cũng không ở kie thị trung tâm thành phố thế nhưng là là kia thì ít có mấy nhà khách sạn năm sao một trong hồ bơi phòng tập thể hình các loại vận động cùng giải trí bố thi không thiếu gì cả hơn nữa địa vực cũng không ở thành thị phồn hoa trung tâm cũng có thể bảo đảm đội bóng nghỉ ngơi đội bóng ngủ lại khách sạn cùng ngày liền chịu đến phan bóng đá đường hẻm hoan đen rất nhiều đi đầu đến cổ động viên cùng bản địa yêu thích đội tuyển tây ban nha cổ động viên đều vây đến cửa t i ệ m rượu tiếng hoan hô rung trời đội tuyển tây ban nha sân huấn luyện đ ị a tuyển ở u k r a i n e nhà giàu đi ả mộ kỷ trụ sở huấn luyện chuyện này nhờ có ukờ d i n a siêu sao sập chèn cổ từ bên trong khiên kiểu bắc đường sập chèn c sau đó đối với thiệt t ỏ i lao lý t h ư ở n g thức mới một lần nữa ở nữu cá sô tìm về siêu cấp siêu sao phong thái sau đó cứ việc hắn chuyển nhượng rời đi nữu cá sô thế nhưng cái kia sau khi nhưng vẫn biểu hiện rất tốt mùa giải này hắn mới vừa vừa rời đi châu âu lá dụng về cội đi tới đỉ a mổ kỳ đội bởi cùng lao lý tư giao rất tốt vì lẽ đó không giống nhau không c h ờ lao lý mở miệng sập c h ẻ n cổ liền chủ động trợ giúp đội tuyển tây ban nha liên hệ đi a mổ kỳ trụ sở huấn luyện đối ngoại giới công bố chỉ là thuê thế nhưng kỳ thực chỉ tính chất tượng t r ư n g địa thanh toán một chút sân bãi phí mà thôi so với cùng vòng bảng cái khác đội bóng sắp xếp hành trình đội tuyển tây ban nha hiển nhiên muốn thuận lợi thư thích rất nhiều tây ban nha các ký giả hướng về trong nước đưa tin chuyện này người điên t ê n ly lại một lần nữa bị điên cổng cổ động viên la liga truyền tụ thời gian trôi qua ở đang tiến hành euro chính thức khai mạc trước đội tuyển tây ban nha rốt c ụ c liên lạc mấy c h i đội bóng tiến hành rồi trận đấu giao hữu cùng trước người điên ly dạy học câu lạc bộ lúc trận đấu giao hữu thành tích như thế n à y mấy trận đấu giao hữu đội tuyển tây ban nha chiến tích cũng không xuất sắc ba trận chiến một bình một tháng một phụ chỉ có thể dùng tạm được để hình dung mà tại đây ba trận đấu giao hữu sau khi đội tuyển tây ban nha chinh chiến năm 2012 ba lan l u c e giana n ở n độ danh sách lớn rốt cục xác định ra có một ít cũng không được coi trọng người may mắn địa chạy xuống có một ít là người kinh ngạc tên xuất hiện ở bị đào thải danh sách bên trong trước sau có mười tên cầu thủ rời đi người đấu bỏ t ố t binh đoàn trong đó tranh luận to lớn nhất là barcelona tiền vệ trụ b s k e r cùng thủ môn van n e t bị nâng cao làm trước tây ban nha đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ trụ làm barcelona giữa sân tối không thể thiếu siêu cấp cầu thủ bậc cờ cũng diệt có xuất hiện bất kỳ thương bệnh hoặc là không khỏe tình huống thế nhưng cuối cùng nhưng không thể được người điên ly tán thành van đ é t tình huống cũng gần như tuần tuổi già sức yếu thế nhưng vẫn như cũ có sức đánh một trận hơn nữa kinh nghiệm phong phú lại bị đá ra khỏi c ụ rất hiển nhiên này ba kẻ xui xẹo đều không thế nào chiêu người điên ly tiếp đ á i điều này làm cho mấy người lại sẽ cái gọi là người điên ly hãm hại ba ca luận điệu nhắc lại phải biết ở ngày xưa cùng người điên ly các loại mắng chiến bên trong bậc cờ vật c ù n g van d ế t nhất quán đều là xông lên phía trước nhất cùng người điên ly quan hệ cũng không tốt thế nhưng làm phóng viên đem vấn đề như vậy vứt cho buổi họp báo tin tức bên trong người điên ly lúc vị này ra liếc mắt thề thốt phủ nhận kiên quyết phản bác đây là hãm hại ta là ở quan tâm barcelona à ngẫm lại đi vật cờ cùng van d ế t hai vị này cầu thủ chủ lực đều có thể có được một toàn bộ kỳ nghỉ nghỉ ngơi mùa giải sau hắn nhất định sẽ biểu hiện ưu dị ta hoàn toàn là một mảnh l ò n g tốt ta nếu như các ngươi không vừa lòng ta có thể để cho cầu thủ của barcelona nghỉ ngơi nhiều mấy vị Cũng có m ộ từ chút tỉ mị phóng viên、so、với Barcelona cùng Diomagic chúng cử đội tuyển quốc gia nhân số. Người trước có Diomagic phóng nhân Thiago, tỉ tuyển Inieta, Mata. t mị Jammuz, có viên Người người, Alonso, Juan gia với Xavi, David Villa đội Casillac, Sabi so số. Ezo, Abloa, Bạ Dì Gà, Juan Mata. Từ nhân số so sánh nhìn lên hai nhà giàu có có thể trúng cử đội tuyển quốc gia nhân số đều không khác mấy căn bản không từ nói đến thiên hướng ai hãm hại ai ở sự thực s ứ c thuyết phục bên dưới các dạng lời đồn chúng quý khó có thể lâu dài rất nhanh tan thành mây khói sự tính bắt đầu hướng về phương diện tốt phát triển năm 2012 n g à y mùng ngày 8 tháng 6, cả thế gian đều chú ý ba lan l u Cờ giyana ơ -E、dô đến khai chiến mạc ở ba lan một xò quốc lập thi đấu sân thể dục toàn thế giới ngàn tỷ vạn f a n bóng đá thông qua các loại phương thức chứng kiến đang tiến hành ơ、e、dô lễ khai mạc cùng mở màn chiến chủ nhà đội tuyển ba lan một ba không địch lại châu âu nhà giàu đội tuyển bồ đào nha tao nộ mang tính tan nạn bắt đầu tiếp đó ơ dô k h í thế hừng hực sinh từ đấu võ trình diễn đội tuyển đức đội tuyển italy cùng đội tuyển anh chờ ngang ngược trước sau biểu hiện ơ、e、dô đều trải qua một phen á c chiến chiến thắng từng người đối thủ thể hiện rồi châu âu nhà giàu phong thái dịu gì áo ẩn những danh tướng đều đạt được ghi bàn ở bảng d thi đấu khai chiến trước tối điểm số lớn một cuộc tranh tài cũng không phải là xuất từ nhà giàu quyết đấu tinh nguyệt quân đoàn thổ nhĩ kỳ đội ở đồn bạt thi đấu sân b ó n g bốn không quét ngang đội tuyển thụy điển chế tạo năm 2012 ở r ă ô đợt thứ nhất cao trào ngày 11 t h á n g 6, á u buổi chiều 17, ờ i h ô n đội tuyển tây ban nha cuộc so tài thứ nhất ở kie sân vận động ô liềm tỉ cổ chính thức kéo dài chiến mạc kie sân vận động ô liềm tỉ cổ thất đang tiến hành ở dô lúc trước quyết sân bóng địa bởi vậy tây ban nha phóng viên đã không thể chờ đợi được nữa mà hô lên từ olym bắt đầu từ Hy vọng đội bóng có tuyển h hướng hoàn khóa ể ở ở người điên ly sự hướng dẫn, hoàn mỹ đi song khóa này dưới ư đi ly l dô sự mỹ trình. t Đội u tây ban nha ở mấy năm gần đây bị thế giới giới bóng đá công nhận là thật lực mạnh nhất đấu pháp nhất là t i ề n tiến đội bóng thế nhưng là vẫn không thể ở thế giới giải thi đấu bên trong đăng đ ỉ n h này không thể không nói là một cái quá to lớn tiết đối hiện tại được rồi ngày xưa không thể leo tới cảng chặn đường núi cao bây giờ đã biến thành người của mình chủ xoái đội tuyển tây ban nha đều đang ngẩng đầu lấy chờ đội tuyển tây ban nha tại đây giới thi đấu bên trong đăng đình dường như lâu hạn lão nông chờ mong cam lâm như thế chờ mong thắng lợi cổ động viên thất vọng người điên ly dẫn đội ba không b é t ngang đan mạch thật xinh đẹp bắt thủ thắng cuộc tranh tài này bên trong người điên ly sắp xếp ra david villa petro cùng toz thủ phát tổ hợp giữa sân alonso và vợ d ì gạ cùng x a vi thủ phát hơi hơi mang thương ini esta ở hiệp hai mới được ra trận cơ hội ba ca tiểu tướng thiago cũng được mười phút thời gian biểu hiện sân khấu đầy đủ nói rõ người điên ly đối với vị này tiểu tướng coi trọng trình độ cuối cùng dựa vào toz lập cú đúc cùng p e t o ghi bàn đội tuyển tây ban nha ba không chiến thắng vì là đội bóng tuyến trên kiến tạo chính là villa savi cùng b ạ bờ dì g ạ cuộc tranh tài này sau khi lao lý ở tây ban nha trong nước chống đỡ độ lần thứ hai khó mà tin nổi tăng lên trên tây ban nha truyền thông bao quát sở hốt daily cùng daily sở hốt chờ thân barcelona phái truyền thông không thừa nhận cũng không được savi inieta s thiago cùng ít mọi người ở trận đầu bên trong được ra trận cơ hội chứng minh người điên ly là một cái rộng lượng cùng có sân bóng trí tuệ siêu cấp chủ xoái gián tiếp vì đó trước bọn họ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử cách làm biểu thị xin lỗi sau trận đấu những quốc gia khác truyền thông cũng đối với đội tuyển tây ban nha trận đầu dồn dập dành cho biểu dương thời gian trôi qua năm 2012 g h ô ở d â vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất rất nhanh sẽ biểu hiện kết thúc ở hết thể lộ diện thật mạnh bên trong đội tuyển pháp cùng đội tuyển hà lan biểu hiện làm người thất vọng mỗi người bọn họ lấy không một bạo lệnh bại bởi đối thủ tôn gia đang tiến hành ở d â khai mạc tới nay to lớn nhất ít lưu ý vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất sau khi kết thúc vòng thứ hai thi đấu lập tức bắt đầu đội tuyển tây ban nha được nghỉ ngơi thời cơ thừa dịp khoảng thời gian này lao lý cùng huấn luyện nhân viên không ngừng không nghỉ địa triển khai huấn luyện tranh thủ mau chóng để các cầu thủ quăng đi trước b ộ cổ thời đại loại kia chiến thuật dòng suy nghị ảnh hưởng th may là bất luận là bột cổ vẫn là lao lý đều tôn trọng tấn công thay đổi lên ngược lại không là khó khăn dường nào thời gian trôi qua rất nhanh đội tuyển tây ban nha trận thứ hai thi đấu đến cuộc tranh tài này gây nên toàn thế giới quan tâm bởi vì đội tuyển tây ban nha đối thủ là gà chống gỗ l ậ n đội tuyển pháp đây là một hồi một mất một còn long tranh hổ đấu cuộc chiến sinh t ử đội tuyển pháp ở vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong không một bại bởi s l o va kia hạm xịt một kiếm nước cổ để jiba ji na ji môn nuốt vào thất bại quả đắng hiện nay hình thức đối với đội tuyển pháp phi thường bất lợi chiến thắng người điên ly đội tuyển tây ban nha xem ra khó khăn cực、kỳ. lời nói như vậy bọn họ sẽ liền thua hai trận hai liên tiếp thất bại sau khi muốn ra biên chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng đối với b ỡ lặn cổ cùng các đệ tử tới nói không lui về phía sau chút nào khả năng ngày 19 tháng 6, trời nắng trang trang tư bản tần thi đấu sân bóng khác nào một cái to lớn phòng tắm hơi nóng hổi có thể chứa được năm m ư nghìn k h n g ư ờ i trên khán đài không còn chỗ ngồi điên cùng các cổ động viên bước lên đủ loại sức nóng bắn ra bốn phía quảng cáo cơ xí nước pháp phan bóng đá trên mặt tô vẽ ba màu quốc kỳ trong tay nâng hoạt gà trống mà một ít cuộc ổ động đ viền、Tây、Ban Nha thì lại thân mang sáng gió người gió lại Tây thì ấ bò tốt trang trong tay thực trường nắm chân thực phòng phụ, chế trường kiếm, vì là đ i bóng hò hét ố lên. Vức! Cuộc tranh tài này lao lý cũng không có thay đổi đội hình ra sân vẫn kéo dài trên một hồi đá với đan mạch trận hình mà ra ngoài lao lý cùng rất nhiều người dự liệu chính là đội tuyển pháp thay đổi trước chiến thuật phong cách nghiêm phòng thủ tự thủ không hề chú ý đội mạnh bộ mặt đánh tới nặng nghề cứng nhắc phòng thủ phản kích nói chuẩn xác một điểm kỳ thực ở rất nhiều lúc đội tuyển pháp chỉ phòng thủ không phản kích đem chính mình một hiệp thủ kín kẽ không một lỗ hổng viêm trời nặng khí nặng nghề thi đấu ai cũng không cách nào lơ là thi đấu hậu quả để buổi chiều này bầu không khí có vẻ cực kỳ ngột ngạt cùng gấp gáp thiên địa khác nào lồng hấp, khiến người ta đặt mình trong ở giữa cả người mồ hôi đầm địa trên khán đài cổ động viên thậm chí muốn so với trên sân dục huyết phân chiến các cầu thủ càng thêm khổ cực hiện một thi đấu rất nhanh kết thúc hai bên đá cho không không đội tuyển pháp đem chính mình đặt tại người yếu địa vị đem phòng thủ quán triệt phi thường triệt đề cứ việc đội tuyển tây ban nha công thế như c h i ề u nhưng vẫn không có năng lực đủ cho đội tuyển pháp không thành hình thành uy hiếp chí mạng hai bên cầu thủ mồ hôi đầm địa đi vào sân bóng phòng thay đổ mười lăm phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc hai bên thay đổi một bên táiến đội tuyển t pháp tự hồ quyết định phải đem phòng thủ quán triệt đến cùng bỡ lạn cổ có liên tục đ ổ i phòng thủ nhân viên hiệp một phòng thủ chiến thuật thành công để hắn một lòng một dạ chỉ muốn muốn cái kia thế hòa một phần đối với đội tuyển pháp t ớ i nói nếu chiến thắng người điên lisa không thể vời như vậy một hồi thế hòa một phần thì có thể làm cho đội tuyển pháp tuyệt cảnh phùng sinh ném mất một chút mặt mũi không tính là gì mà bỡ lạn cổ chiến thuật cũng chính đang từng giọt nhỏ hướng đi thành công ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen cầu đồng, cuối chương tám trăm linh tám trong sân giận dữ chương tám trăm linh tám trong sân giận dữ toàn cuộc tranh tài vẫn tiến hành đến phút thứ bảy mươi hai bên điểm số vẫn là không không lý thống phạm đứng ở bên sân hai tay ôm ngực xem ra vẫn là không có chút rung động nào định liệu trước dáng vẻ kỳ thực nội tâm đã có chút kinh ngạc đội tuyển pháp từ truyền thống tới nói cũng không phải loại kia để ngừa thủ tăng trưởng đội bóng thế nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong bọn họ biểu hiện ra ở phòng thủ quả thực thực lực đã vượt qua rất nhiều phòng thủ đội bóng trình độ cứ việc lao lý lúc trước đã trong bóng tối phát động mưa to gió lớn điểm sợ kỳ h i vẫn như c ũ không thể cống hiến cái này ở thế chiến thứ hai bên trong luân hãm nhanh nhất quốc gia đội bóng hàng phòng thủ có thể là đội tuyển pháp các cầu thủ chính mình cũng rõ ràng thua trận cuộc tranh tài này thăng cấp vòng nọ cuộc hy vọng sẽ xa vời vì lẽ đó siêu trình độ phát huy lao lý ở trong lòng âm thầm suy đoán đợi được thi đấu tiến vào cuối cùng mười phút lao lý cũng có chút nhi dễ kích động tham gia khóa này ở rô là hệ thống tuyên bố một cái cự như cấp hệ thống nhiệm vụ bản cuộc tranh tài làm vì cái này cự như cấp hệ thống nhiệm vụ bên trong một khâu một hồi thế hòa liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại mà nhiệm vụ thất bại sau khi fm trừng phạt tuyệt đối là lao lý không muốn gánh chịu lao lý nghiêm trùng hàn quang lấp lóe từ trước mắt hình thức đến xem một vị cùng anh loạn tạc đã không cách nào giải quyết đội tuyển pháp bởi vì đội tuyển tây ban nha đã đem bóng đá thế tiến công phát huy đến cực h ạ n nếu một vị tàn nhẫn ép mánh đánh khó có thể có hiệu quả lao ly bắt đầu cân nhắc biến một cái dòng suy nghĩ đến đánh bại đội tuyển pháp hương ngồi cầu kim ngao điểm sở kỳ hữu phát động tức thì trên sân thế cuộc đột nhiên biến đổi đội tuyển tây ban nha thế tiến công chậm lại bọn họ tựa hồ cũng đã đến cung dương hết đà sa vi ngã xuống đất không nổi ừ ừ ừ hắn trỏ rút nhìn thấy trên sân đột phát một màn nước pháp bình luận viên đột nhiên h ư n g phấn lên đội tuyển tây ban nha cầu thủ liên tục xuất hiện chuột rút hiện tượng bọn họ thực sự là liều quá mạnh đội tuyển pháp đúng là ở phòng thủ bên trong bảo tồn nhất định thể lực có thể đội tuyển pháp chuyển bại thành thắng cơ hội tới đến rồi người điên ly thay đổi người barcelona tiểu tướng thiago thay đổi thể lực tiêu hao savi đây là một điên cuồng thay đổi người ở ta hình ảnh bên trong điều này cũng có thể là tây ban nha đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong lần thứ nhất đang không có bị thương tình huống savi bị sớm thay xuống sân thiago trước đó vẫn không có đại biểu đội tuyển tây ban nha đã tham gia bất kỳ một hồi thành niên đội thi đấu h ắ n có thể thế thân savi vị trí sao điều này làm cho ta nghĩ tới năm đó tuổi trẻ ca si l a t đại biểu đội tuyển tây ban nha xuất chiến tình cảnh mở to hai mắt xem đi thiago lên sàn đây là truyền kỳ bắt đầu vẫn là một chuyện cười kết thúc các bình luận viên nhìn thấy x a vi xuống sân dồn dập phát biểu quan điểm của chính mình thay đổi người sau khi kết thúc trên sân tình huống cũng chẳng có bao nhiêu chuyển biến tốt đội tuyển tây ban nha thế tiến công cũng không có bởi vì thiago cái này quân đầy đủ sức lực đến m à tắc vọn tấn công cầu thủ thể năng tựa hồ đã đánh đến cực h ạ toz villa petro môn động tác dần dần đều trở nên trì chậm lại có chút theo không kịp giữa sân h ọ bở dị gạ cùng ma ta mấy người chuyền bóng bên sân đội tuyển pháp chủ xoáy b ợ lạn cổ rơi vào mâu thuẫn cùng rễ rủa bên trong đây là quỷ kế cạm ấy vẫn là đối thủ thật sự con đường đèn cạn dầu thời khắc đến cùng con tên hay không để các cầu thủ thử đánh mấy lần phản kích một hồi thế hòa tuy rằng trên lý thuyết bảo lưu đội bóng ra biên sát xuất thế nhưng một phen thắng lợi chẳng phải là càng thêm có lợi b ợ lạn cổ cao mày hai mắt như điện thật chặt nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc dần dần hắn bắt đầu yên tâm đi đội tuyển tây ban nha xu hướng suy tàn tựa hồ cũng không phải hết sức giả ra đến đây là thật sự bọn họ thật sự không xong rồi đến ra kết luận như vậy vợ lạn cổ trong lòng một trận mừng như điên. thi đấu thắng lợi đối với đội tuyển pháp ý nghĩa không cần nói cũng biết đối với bản thân của hắn ý nghĩa càng là trọng đại có thể hắn đem sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất chiến thắng người điên ly huấn luyện viên như vậy vinh dự thậm chí muốn so với cướp đoạt vô địch vật cục càng thêm khó mà tin nổi càng thêm huy hoàng nghĩ tới chỗ đ ạ c ý vợ lãn cô chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang thiêu đốt hắn rốt cục làm ra quyết định đứng ở bên sân làm ra cái k i a để l ã o lý chờ mong đã lâu ám hiệu phản kích có thể phản kích đứng ở, ở xa lão lý nhìn thấy màn này hắn biết đội tuyển tây ban nha cơ hội rốt cục đến rồi quả nhiên ở nhận được bợ lạn cổ lặng lẽ để ra tay thế sau khi đội tuyển pháp rất nhanh sẽ nắm lấy cơ hội nhắc lên một lần đột nhiên tập kích thức phản kích vừa mới lên tràng thi a go chuyển ra một cước cho khe thế nhưng thể lực tiêu hao nghiêm trọng tô z cũng không có đội theo n à y bóng bị đội tuyển pháp trung vệ mẹ bắt sau đó cấp tốc phân đến đường biên xạ nạ dưới chân xạ nạ không mang theo bóng dọc theo đường biên một cước nhét bóng bóng đá đến nhân vật nguy hiểm và lập đ ộ c hành vết đao khách thờ giang gì bờ gì nằm trong bàn tay đội tuyển pháp ở ngăn ngắn không tới ba giây đồng hồ thời gian bên trong hoàn thành rồi lần này phối hợp vào lúc này trên khán đài các cổ động viên phát sinh tiếng kinh hô một ít k cứu giác nhạy bén người đã cảm giác được cái k i a ẩn giấu ở sau khi nguy hiểm bản cuộc tranh tài bên trong đã ngột ngạt c ù n g ất thức sắp tới tháng tám năm một năm phút di bơ di lúc này lại như là động cơ nổ v a n g phe ra di xe thể thao ở màu xanh lục trên sân bóng mang theo một luồng màu lam đ ậ m gió xoáy gào thét đánh út về phía đội tuyển tây ban nha bên ngoài vùng cấm trong n g a y mắt hắn đã bao tắp hơn hai mươi mét giác mốt tiến lên bất cướp di bơ di không chút nào dính bóng hướng về trung lộ chuyền bóng ở nơi đó tiếp ứng chuyền bóng chính là di đan người đối nghiệp na di n a z i mùa giải trước bởi vì cùng arsenal arsenal ra hạn hợp đồng vấn đề thiếu một chút trốn đi thế nhưng sau đó đang dạy dỗ heger ân uy cùng ban thủ đoạn cao minh bên d ư ớ i hắn cuối cùng vẫn là ở lại arsenal quá khứ một cái mùa giải ở arsenal thấp mở cao đi năng lực cá nhân cùng danh vọng ở lên một n g ấ p thang đối với đội tuyển tây ban nha tới nói n a z i là không thua gì ziba gì, gì có một cái uy hiếp nhân vật xạ bị alonso đối với n a z i tiến hành rồi tiếp thân phòng thủ trong nháy mắt này kỳ diệu sự tình phát sinh nguyên bản xem ra vẻ mọi m ệ h i ệ n lộ hết a l o n s o đột nhiên trở nên sinh long hoa hổ từ phía sau chuyển đến sức mạnh khổng lộ để na di liền đứng lập đều có chút khó khăn hắn nỗ lực đem bóng đá đạp ở dưới bàn chân sau đó ổn định trọng tâm nhìn chuẩn di bơ di đột phá không chặn đem bóng đá mặt vào đâm qua x u ố n g này một chuyện đoan đến thần diệu hiện lộ hết na di ngày càng thành thạo kỹ thuật cùng kinh nghiệm đội tuyển pháp cổ động viên đã bắt đầu rồi hoan hô thế nhưng sau một khắc này tiếng hoan hô lại như là ồn ào con vịt bị người trong nháy mắt bóp lấy cái cổ im bặt đi na di c h u y ể n bóng không có sai di bơ di chạy chỗ càng không có sai sai an bị ở đang chuyền bóng con đường trên trước tiên giết ra một cái trần giáo kim g a m ố s như là đã sớm biết sẽ xuất hiện như vậy chuyền bóng sớm một giây đồng hồ kẹt ở con đường trên sau đó chính là đội tuyển tây ban nha phản kích lúc trước mười mấy giây thời gian trong đội tuyển pháp phản kích bên trong bất chi bất giác trước ép vẫn vững như thành đ ồ n g vách sát hàng phòng thủ rốt cục lộ ra từng k i a một kẽ hở bóng đá ở g a m ố s alonso cùng quả bờ dị gạ dưới chân điện quan g hỏa thạch như thế lan truyền sau đó khác nào một cái sáng lấp loa kéo sẽ rách đội tuyển pháp cái k i a cứng chắc hầu như cả chàng hàng phòng thủ linh miêu như thế petro nhanh nhẹn xem bảo hắn hướng về trước chuyến một bước theo bên ngoài vùng cấm phía bên phải liền giết t i n bảo trung lộ t ô Z é t như hình với bóng tiếp ứng đúng chỗ trong sân bóng tiếng hoan hô trong nháy mắt m á n h liệt cái này bóng chỉ cần petro truyền b ả o đến t ô Z é t hầu như 100% t r n t có thể đánh vào bởi vì người trước đã hấp dẫn hầu như toàn bộ đội tuyển pháp cầu thủ hậu vệ sự chú ý thế nhưng ẩm petro lựa chọn chính mình xuất gôn bóng đá nhanh như tia chớp thẳng đến khung thành góc gần trên góc lựa chọn như vậy s á t thực ra ngoài rất nhiều người dự liệu thế nhưng xuất gôn góc độ thực sự là quá nhỏ nước pháp thủ môn ngày xưa người điên ly đệ tử đắc ý lọ d ị thư e o triển cánh tay đem bóng đá vững vàng mà trích ở trong lồng ngực t i ế hoan hô hóa thành một mảnh vô hạn tiếp lu người nước pháp thì lại vui mừng đĩa c h e trái tim ở trong nháy mắt đó vợ l ạ n g cổ suýt chút nữa cắn phá môi mình hắn cảm giác mình bắp chân đều thiếu một chút chuột rút run lập cập c h ạ m đều đứng không được may mà tiểu tử kia lựa chọn xuất hôn may mà này bóng không có tiến vào đội tuyển pháp huấn luyện nhân viên mỗi người đều ở đây một bên hoan hô nhảy nhót dường như tiến vào bóng như thế cao hứng hẳn không thể ôm petro tàn nhẫn mà thân mấy cái tiểu tử này quả thực chính là cứu khổ cứu nạn thượng đế hồ và a một bên khác lý thống phạm lông mày nhảy, nhảy. không có chuyền bóng cố ý vẫn là muốn xuất kỳ bất ý địa phá cửa lao ly đối với petro ở vừa n ã y trong nháy mắt đó lựa chọn có chút khó có thể phán đoán trong lòng hắn suy nghĩ mấy giây quyết định án binh bất động nhìn kỹ hắn nói lúc này thời gian khoảng cách thi đấu toàn bộ kết thúc còn có đại khái bốn phút đến ngược phút thứ ba đội tuyển tây ban nha lại đạt được một lần tuyệt đối cơ hội t h i a go tràn ngập sáng tạo tính c h u y ể n bóng trợ giúp đột nhiên trước cắm vào mã bờ gì gạ thu được toàn trường vì là không nhiều chính diện dẫn bóng cơ hội hắn tỉnh táo tìm tới không chặn một cước phân bóng bóng đá từ m ẹ cùng mã mã đủ xa cổ trung gian xuyên qua đâm hướng về đội tuyển pháp hàng phòng thủ bên trái nắm chắc cơ hội vẫn là、petro. b a r c e lần o đạo n tiền linh tên hán năng thường a thực xuất miêu gọi, phi chạy có chỗ lực sắc sắc, là l này lại lần hội. nắm Cùng chắc cơ t r ư như, ớ c cảnh tỉnh gần t r u n g lộ t h như e o vào vẫn cuộc ũ n g là Tô Z, c tranh tài này, Tô z phi thường này, nỗ phi Z lựa c cũng nhiều lần lôi đều kéo r không chọn ặ n Lần này, lựa Pedro rốt cục c h c h u y ể n bóng thế nhưng b è o đây là một lần bóng cao chuyền vào trong xa xa thấp lướt qua tô z đỉnh đầu này bóng lại là chuyền cho ở xa vị trí cũng không tốt david villa không nghi ngờ chút nào đây là một cái vô cùng ngu xuẩn lựa chọn vị la khoảng cách không thành quá xa ở phản ứng lại đối phương cầu thủ hậu vệ quái dày bên dưới rất nhanh sẽ mất bóng hầu như là trong cùng một lúc vẫn không chút biến sắc lý thống phạm trên mặt lộ ra ít có vẻ giận dữ ba giây đồng hồ sau khi đội tuyển tây ban nha yêu cầu thay đổi người vẫn ở đây một bên làm nóng người dô đem được ra trận cơ hội hắn thay đổi chính là thay đổi chính là ừ ừ ừ ừ là petro trên khán đ à i vang lên tiếng hoan hô một ít trung niên f a n bóng đá cùng lao p a n bóng đá hưng phấn đứng lên lớn tiếng mà hò hét hoan hô thời gian qua đi nhiều năm ở đội tuyển quốc gia trên sàn này bọn họ rốt cục lại nhìn thấy ngày xưa quân đoàn đấu bỏ tuất truyền kỳ r ô cái k i a tiến vào song bóng sau khi hôn môi nhận truyền kỳ nam nhân rốt cục trở về r ô lên sân khấu ở một mức độ nào đó cổ vũ cổ động viên tây ban nha tinh thần thế nhưng đối với thi đấu hình thức tác dụng tới nói kỳ thực rất có hạn lao lý lúc trước cũng không có sửa chữa r ô số liệu mà vừa nay phát động hương ngồi câu kim ngao điểm sở kỳ h i ệ u mấy tác dụng cũng sắp biến mất hầu như không còn cũng không hẹn mà cùng loại này mất đi hiệu lực thời gian dài điều khiển tính đếm có thể duy trì thời gian dài điểm sở kỳ hự không giống hương ngồi câu kim ngao như vậy m ư kế sách lược tình đếm thời gian duy trì có hạn. e thế o l nhưng tục hai lần làm petro hiển ế n đấu, bạch bạc điểm điểm điểm, không thường, khỏi, nhiên không nằm trong số này ở hắn đối mặt lần thứ hai đối mặt cơ hội nghìn năm lựa chọn chuyền bóng cho vi lam mà không phải tô z thời điểm lao lý đã rõ ràng nguyên nhân trong đó nhớ tới ở năm hai nghìn một mươi ở ấn độ thời điểm thì có phóng viên chỉ trích petro ở đây trên thà dáng sút gôn cũng không cho tô z c h u y ể n bóng bởi vì tô z không phải barcelona hệ cầu thủ lao lý lúc đó liền cảm thấy khó mà tin nổi không nghĩ tới ngày hôm nay tại đây giảm thi đấu bên trong lại lần thứ hai phát sinh tình huống như vậy là lao lý không thể chịu đ ư ợ c vì lẽ đó mặc dù là hương mồi câu kim ngao điểm sở kỳ h i ệ u đã mất đi hiệu lực mặc dù Joe còn chưa trải qua fmm m sửa chữa lao lý cũng cấp bách địa dùng Joe thay đổi petro mặc dù là thua trận cuộc tranh tài này lao lý cũng không cho phép ở chính mình đội bóng bên trong có như vậy cầu thủ tồn tại xảy ra chuyện như vậy thi đấu từng giây từng phút dần dần tới điểm kết thúc vợ lạn cổ ở đây một bên đã bắt đầu chuẩn bị hoan hô thế hòa vừa nãy hai lần đó kinh tâm động phách p h ả n kích đã hoàn toàn tan rã rồi vợ lạn cổ trong lòng d u n g khí hắn cũng không tiếp tục đi ảo tưởng chiến thắng người điên ly vinh dự đối với hắn mà nói mặc dù là cuối cùng bức hòa người điên ly cũng là một loại hiếm thấy vinh dự đối mặt thần thoại chủ soái thế hòa cũng là một loại thắng lợi trên sân đội tuyển tây ban nha lại bắt đầu điên cổng kích màu đỏ thế tiến công liên miên không dứt dường như thủy chiều vỗ bàn gào thét dường như núi lớn sụp đổ vỡ thúc dường như thiên hà chi nước dường như ngày mùa hè mưa s ố i xả thiên địa thất sắc dường như sắt vách bao cắt tre kín bầu trời thế nhưng còn lại thời gian không nhiều đội tuyển pháp hầu như là toàn quân triệt phòng hoàn toàn vứt bỏ tấn công trên sân ha lão gia hỏa ngươi đã sớm chơi xong bị người đuổi ra khỏi cửa còn tại sao phải chạy đến trên sàn thi đấu đến mất mặt xin thương xót ngươi vẫn là về nhà ô m hải tử đi thôi ha ha xà c ô dùng chính mình cường tráng thân thể c h ặ n lại chính đang l ư n g thân cầm bóng rô trong tay mở ám không ngừng đâm bấm ngưng tụ rô p h ầ lưng nhưng không bị trọng tài chính nhìn thấy một bên trong miệm thô tục liền t i ê n không ngừng khiêu khích dô đối với như vậy cầu thủ hậu vệ dô nhìn nhiều lắm rồi hắn vặn vẹo mấy lần thân thể để xả cổ không phải như vậy dễ dàng đem nắm lấy lưng của mình bộ đối với xả cổ trong miệng p h u n phần như thế thô tục dô căn bản không làm ở trong lòng hắn trong đại nao đang nhanh chóng địa suy nghĩ đối sách thời gian không nhiều thường quy phe tấn công thức đã khó có thể đưa đến tác dụng muốn đưa đến kỳ diệu liền nhân nên lựa chọn đá p h ả n dô hầu như là ở trong c h ư ớ c mắt thu dọn được rồi dòng suy nghĩ một giây sau hắn không có cho ngoại vi tiếp ứng vã bờ dị gạ chuyển về mà là nhìn chuẩn cơ hội đột nhiên xoay người lấy thiêu thân lao đầu vào lửa t chuẩn bị mạnh mẽ đột phá xà cổ trong n g á y mắt này xà cổ không ngừng làm mờ ám tay bẩn không bạo lậu ở trọng tài chính trong mắt mà theo dô đột phá xà cổ theo bản năng mà đưa chân phòng thủ nhưng thật có chết hay không địa bán ở dô mắt cá chân trên trong giây lát này xà cổ con ngươi c h i ế u s ú c bức tiếng g ọ i vâng lên phạm quy xà cổ vấp ngã dô chố nhẫn vì là đội tuyển tây ban nha thắng được một cái quý giá đá phạt đây là một không sai vị trí chỉ là thoáng có chút xa nhìn ai tới trụ phạt vi la có một cước không sai đá phạt đáng tiếc xa vi bị thay đổi đi tới thì a gô cước pháp cũng không sai và bỡ gì gạ Sabi Alonso. Ơn, còn có Juan Mata. Đội Ơn, còn tuyển có p hai á p cầu thủ đ n sáng g sốt đ ệ u bên à thành i người. điểm villa bức Bóng bạ bờ bóng trước, cùng cách có chút xa, cũng từ Mata. Phát thoáng tầm đứng Juan khoảng không không bắn gì gạ đá địa phía xa, ở trong, vì lẽ đó hắn lui trở về trong hắn người vì về lẽ lui đó đám cầu h Hai u ẩ n bên bị cấp c điểm. Hai bên cầu thủ ở vùng cấm bên trong xô xô đầy đầy tranh đoạt vị trí tranh đoạt rất kịch liệt xem ra đội tuyển tây ban nha muốn tuyển chọn một lần gián tiếp đá phạt phối hợp trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi phạt b gạ đi tới du an ma ta bên người hai người tiến đến đồng thời thương lượng vạ bờ d ì gạ xoay người đi một chút hướng về bên ngoài vùng cấm trung ương như vậy phối hợp để đội tuyển pháp càng xem không hiểu t i ê n vệ trụ mũ xạ xỉ sổ c ổ không dám thất lễ mau tới trước thiếp thân phòng vệ v ạ bờ d ì gạ ngày xưa ở lao lý dưới trướng hiệu lực xỉ sổ c ổ rõ ràng lao lý ở đá phạt bên trong biến hóa có thể cái này bóng cuối cùng hoàn thành suốt gôn sẽ là đi ra vạ bờ d ì gạ nay mất khắc m u t người n c h ú ý vạn người đi hơi dù h n ma ta nhẹ nhàng lùi về sau ở trên mặt của hắn không nhìn thấy căng thẳng chỉ có kiên quyết hắn mở đầu nhìn bên trong vùng cấm đám người lại nhìn đội tuyển pháp thủ m cuối cùng q u a y đầu liếc mắt nhìn đi ra vạ bờ dị g ạ sau đó bắt đầu chạy lấy đà hô hô hô hô mười triệu người đều đang sốt sáng địa gấp gáp hô hấp ngàn vạn con mắt đều vững vàng m à m à ta bước chân rốt cục ẩm thẩm phán lôi đ ỉ n h ở cánh thiên sứ dưới chân tỏa ra lại là lại là trực tiếp xuất g ô n không ai từng nghĩ tới đội tuyển tây ban nha cố làm ra vẻ nửa ngày làm tất cả mọi người đều cho rằng sẽ là một lần tỉ mỉ bày ra đá phạt phối hợp thời điểm dù alma ta nhưng lấy trực tiếp nhất t h u bạo nhất phương thức đại lực đá phạt trực tiếp đánh về đội tuyển pháp khung thành ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong bóng đá xuyên thủng đội tuyển pháp khung thành tốc độ nhanh góc độ lại xảo quyệt tia chấp màu trắng như thế từ khung thành trên góc phải xà ngang cùng cột dọc góc nơi phách tế i n bào có thể chúng cử hiện nay thế giới mười khung thành đem một lọ di đối mặt như vậy xuất hôn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có tất cả chỉ trong nháy mắt bóng đá tốc độ vượt qua người thần kinh phản xạ tốc độ kỳ tích chi bóng đội tuyển pháp bỡ lảng cộ lúc đó liền một cái cái mông đôn ngã ngồi trên mặt đất làm cái k i a một tiếng ngu b à n chân đánh trúng bóng đá vang trầm thanh chuyền đến no kinh chiến trường bờ lạn cổ liền biết xong n à y bóng tuyệt đối có quả nhiên cuộc tranh tài này xong n à y bóng vừa vào đội tuyển pháp thủ vững toàn trường khổ tâm hoàn toàn một phí mà muốn ở trong thời gian ngắn như vậy hòa nhau người điên ly đội bóng một bóng chuyện này quả là chính là khó với thượng thanh thiên sân bóng khán đài nhất thời trở thành gào thét đại dương cổ động viên tây ban nha như là điên c u ồ n g bọ được đem khán đài giấm đạp rung động ầm ầm dù an ma ta lại như là kéo cơ ngựa hoang dưới sự kích động thậm chí cởi áo đấu lộ ra một thân đao tức phủ chém như thế bắt thị trên khán đài các cổ động viên đang điên cuồng đáp lại du an ma ta chúc mừng ma ta ở lần trước ở dâu bên trong đánh vào cái k i a hạt tuyệt thế chi bóng không có cho đội tuyển tây ban nha mang đến thắng lợi thế nhưng lần này này một bóng tuyệt đối là đáng giá ngàn vàng ở đội tuyển quốc gia biết điều du an ma ta rốt cục trở thành giải quyết dứt khoát anh hùng hắn chờ đợi thời khắc này chờ thực sự là quá lâu trở thành anh hùng gào thét ở thay tiếng vỗ tay ở bên nắm giữ thiên hạ một bóng khinh thành du an ma ta lúc này trọng tài thứ tư ở đây một bên g i lên điện tử ra hiệu bài mặt trên màu đỏ chữ số ả d ậ p nói cho tất cả mọi người cuộc tranh tài này bù giờ thời gian hai phút cái này bù giờ thời gian đủ để nói cho toàn thế giới đội tuyển pháp s o n g ở trên thế giới này xác thực có người có thể đánh vào người điên ly đội bóng bóng thế nhưng vẫn không có bất cứ người nào dám vô bộ ngực chắc chắc đ ị a nói một câu ở một trăm hai mươi giây bên trong ta có thể tiến vào người điên ly bóng quả nhiên làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên đội tuyển pháp sắp chết d â y r ù a không có lên đến bất kỳ tác dụng gì bọn họ ở cánh thiên sứ một mũi tên xuyên tim bên dưới một không thua trận thi đấu sau trận đấu đội tuyển tây ban nha cùng đội tuyển pháp cuộc tranh tài này gây nên truyền thông f a n bóng đ ã cùng các chi dự thi đội bóng chú ý kỳ thực mỗi một trận đội tuyển tây ban nha thi đấu trên khán đài đều sẽ xuất hiện vô số t h a m dò cầu thủ cùng cái khác đội bóng huấn luyện viên nhân viên nếu tại đây giới âu rô bên trong khó có thể tránh thoát người điên ly như vậy các danh soái này liền bắt đầu trực diện vị này toàn thắng chủ soái hy vọng có thể từ đội tuyển tây ban nha biểu hiện bên trong tìm tới ngày sau có thể lợi dụng cơ hội cùng kẽ hở mà cùng đội tuyển pháp cuộc tranh tài này cho những người có thể sẽ ở sau khi trực diện người điên ly đội bóng cung cấp một cái rất tốt dòng suy nghĩ nếu không cách nào thủ thắng sao không như liều mạng phòng thủ nếu có thể liều ra một hồi thế hòa. Đến、Benanti、đại quên anti cuộc h chút hy i đội ế n vọng sống có có lẽ sẽ có một t y ể n không lâu suýt chút nữa thành công Pháp chút lâu suýt u sao. c rồi tranh tài này sau khi cánh thiên sứ j u a n mata ở tây ban nha trong nước danh tiếng vaza n g rất nhiều chức còn nghi vấn cái này thành danh trong tự nhiên rất thô bạo ngoại hạng anh cầu thủ đến cùng có thể hay không ở kỹ thuật hoa lệ đội tuyển tây ban nha đứng vững góp chân tràn ngập hoài nghi cổ động viên cùng bình luận viên môn vào lúc này r ồ n dập đ ổ i giọng trong lúc nhất thời như là mata vì là đội tuyển tây ban nha c h u y ể n vào huyết tính mata để đội tuyển tây ban nha trở nên càng mạnh mẽ hơn du al mata để tây ban nha cứng chắc dù alma ta là đội tuyển tây ban nha tối khan hiếm tài nguyên chờ chút bình luận liên tiếp thấy ở các phương tiện truyền thông lớn trên báo cùng trang web đầu đề cùng ngày ngược lại đương nhiên còn có đối với barcelona tiền đạo petro khiển trách ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong petro dĩ nhiên đem đội tuyển quốc gia ở ngoài hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó ác tính cạnh tranh quan hệ mang tới đội tuyển quốc gia bên trong hơn nữa tình hình là như vậy chi ác liệt hoàn toàn vứt bỏ một cái nghề nghiệp cầu thủ nên có đạo đức nghề nghiệp cũng đem đội tuyển quốc gia lợi ích trí chi, chi với không để ý hành vi như vậy đụng phải đại đa số nghề nghiệp truyền thông phê bình ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen, đen chương t 10 m trăm l i chín truyền kỳ chương tám trăm linh chín truyền kỳ petzo hành vi đ ú n g phải châu âu các trường đại học nghiệp bóng đá truyền thông phê phán truyền thông phan bóng đá bóng bình nhà tiết mục tv người người đều đang phê bình hắn trong lúc nhất thời petzo trở thành điển hình nhất không có quốc gia vinh dự cảm không có đoàn đội tinh thần không có nghề nghiệp cầu thủ đạo đức và không nhân viên càng trí mạng chính là đối với hắn mà nói chỉ cho barcelona cầu thủ truyền bóng chuyện như vậy hắn đã làm không chỉ một lần không giống chính là lần trước ở nam phi hơi c ộ t như vậy cách làm cũng không có tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng mà lần này nhưng thiếu một chút để đội tuyển tây ban nha ném mất thắng cục không thể tha thứ l i ê n ngay cả đội tuyển tây ban nha các cổ động viên cũng ở đội bóng cá nhân trang web petro bản thân blog twitter các nơi phát sinh ác độc mền đền rùa ba k người mới vương trong lúc nhất thời cơ h ộ i bị toàn thế giới vứt bỏ mà vào lúc này thân diêu majit nhất hệ truyền thống không có bưng tha như vậy cơ hội ngàn năm một giờ bọn họ phi thường tận chức địa hoàn thành rồi một hạng quạt gió thổi lửa bản sắc diễn xuất đem petro như vậy có sai lầm đạo đức nghề nghiệp trên sân hành vi đổ cho barcelona câu lạc bộ dối trá bóng đá văn hóa hưng đúc các truyền thông cho rằng chính là lâu dài tới nay barcelona câu lạc bộ lâu dài tới nay thịnh hành biểu diễn cùng lừa dối bóng đá văn hóa mới để nó các cầu thủ đạo đức nghề nghiệp xuống dốc k h ô n g thanh xuất hiện petro hành vi xuất hiện bất cờ giả t ẽ biểu diễn xuất hiện van đ é t hướng về trọng tài tạo áp lực xuất hiện a n v e s ở quốc gia đẹp bị bên trong giả té vân vân đầu mô bị trực tiếp nhắm ngay barcelona câu lạc bộ đến sau đó barcelona câu lạc bộ thậm chí bị hưu tâm nhân nhụn đẫm trở thành tây ban nha rơi bóng đá ưu ác tính không chỉ gieo vạ la liga còn gieo vạ cham t onlit giải đấu quả thực tội không thể xá đánh mất tồn tại lý do tốt nhất lập tức giải tán xong việc thuyết pháp như vậy tự nhiên có vẻ ngậm máu phun người vốn con thành thẳng đây chỉ là r i ê n phương diện nắm lấy cơ hội chế tạo dư luận đà kích từ địch barcelona mà thôi rồi cùng trên mùa giải trước r i ê một lần chọc ra barcelona theo để dùng thuốc kích thích thi đấu như thế chỉ là từ dư luận trên đ ả kích đối thủ một loại thủ đoạn mà thôi để đối thủ tự loạn trợ c ư ớ c nếu như thật sự truy cứu lên kỳ thực toàn bộ là bộ phong chóc ảnh mà thôi đối mặt như vậy thật khó barcelona dư nói tới sức mạnh triển khai phản kích hai bên ở truyền thông trên nhấc lên lại một lần mũi nhọn đấu với đao sắc thức miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm có điều vào lúc này hấp dẫn người ta nhất vẫn là người điên ly đối với petro xử lý rất nhiều người suy đoán như là người điên ly làm việc như thế chỉ bằng cá nhân ý nguyện không thèm để ý ngoại giới cái nhìn của nhân căn cứ di vãng phong cách hành sự có lẽ sẽ lập tức không chút lưu tỉnh mà đem p e t o khai trừ ra tây ban nha đội tuyển quốc gia. dù cho là l i ệ u lĩnh danh sách lớn bên trong so với cái khác đội bóng thiếu một người nguy hiểm người điên ly cũng phải kiên định địa nghiêm túc quân kỷ ai biết sự tình hoàn toàn không có dựa theo đại đa số người suy đoán phương hướng phát triển mãi cho đến vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi mọi người kinh ngạc phát hiện người điên ly lại ngoài dự đoán mọi người địa không có đối với petro làm ra bất kỳ cái gì công khai phán xét ba ca tiền đạo đang yên đang lành ở chợ ở quân đoàn đấu bỏ tuất tùy tùng các đồng đội huấn luyện chung không có đụng phải bất kỳ trừng phạt có thể duy nhất có thể cho thấy người điên ly đối với p e t o thái độ là vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài lúc đội hình ra sân. ba ca tiền đạo ngồi ở trên ghế dự bị mà thay thế hắn thu được thủ phát người chính là ở trên một cuộc tranh tài bên trong vì là đội tuyển tây ban nha thắng được quý giá đá phạt cơ hội do đó làm cho ma ta có thể đá phạt chiến thắng sở có không bốn tiền đạo gonzaleso người đ i ê n lý tu sửa lại đội bóng c h i ế n thuật trận hình dô xuất hiện ở ảnh phong vị trí đứng ở villa cùng tô z mặt sau xem ra càng như là một cái c h ư ớ c eo có đ i ề u nhưng nhiều lần trước cắm vào giữa sân xạ bị alonso hạ b ờ dị gã mỗi người quản lý chức vụ của mình vị trí thoáng ở phía sau cho đối thủ lôi ra đến trước cắm vào không gian như vậy càng có lợi với đội bóng tìm tới lỗ hổng một đòn trí mạng như vậy biến trận hiệu quả rõ ràng cứ việc sờ l o va kia đội noi theo đội tuyển pháp tiến hành rồi toàn trường tự thủ thế nhưng ở đội tuyển tây ban nha tấn công dồn dập cùng có kế hoạch chiến thuật cạm bẫy bên dưới vẫn bị rô villa cùng toz c á c tiến vào một bóng 90 phút chiến xong đội tuyển tây ban nha ba không chiến thắng đối thủ trở về quân đoàn đấu bỏ toắt sau khi lần đầu thủ phát liền đánh vào mở tỷ số một bóng đối với chúa tể của những chiếc nhẫn rô tới nói điều này hiển nhiên là một lần m ộ n g ảo cấp bắt đầu mà đối với những người cho tới nay đều chống đỡ dâu cổ động viên tới nói không có so với này càng tốt hơn lễ vật rất nhiều người đang nhìn đến người đàn ông kia ghi bản sau khi thất thanh khóc giống dáng vẻ sau khi cũng ở t r ư ớ c máy truyền hình không nhịn được nước mắt chút xuống sau đó yên lặng không tiếng động mà ngửa đầu chút xuống một đại li bia vòng bảng thi đấu chiến xong đội tuyển tây ban nha lấy vòng bảng đệ nhất tên thành tích tiến vào vòng nọ cụt đáng nhắc tới chính là ở dê vòng bảng đội tuyển pháp cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích v ợ lặn cổ cùng các đệ tử của hắn triển khai tuyển địa đại phản kích bọn họ ở cuối cùng một hồi sáu không khó mà tin nổi địa điểm số lớn quần quét đội tuyển dê vòng bảng đội tuyển tây ban nha ba trận chiến toàn thắng tích chín điểm nhất chi độ tú mà cái khác ba chi đội bóng từng người thắng một hồi thua hai trận cùng tích ba điểm đội tuyển pháp bởi vì tiến vào thắng bóng quan hệ mạo hiểm ra biên hết t hệ vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc chủ nhà cũng không có an bài đ ị n h chiến tàn khốc vòng nọ c u ộ c trực tiếp bắt đầu thời gian trôi qua thi đấu đẩy mạnh bảng a đệ nhất phổ đội tuyển bồ đào nha cùng bảng b đệ nhị thổ n h ị kỳ đội gặp gỡ tinh nguyện quân đoàn không thể trình diễn năm hai nghìn tám e u o lần lượt đại lịch truyện kỳ tích bốn thua không hề tinh ký bảng a đệ nhị nga đội cùng bảng b đ ệ nhất đội tuyển đ cũng không thể bảo lệnh bị xe tăng đ ứ ớ c hai không đánh bại đánh mất tiến thêm một bước khả năng bảng C đệ nhất đội tuyển anh cùng bảng d đệ nhị đội tuyển pháp thi đấu là một hồi toàn thế giới muôn người chú ý tiêu điểm cuộc chiến tam sư quân đoàn đối nội hàng hiệu tập hợp vòng bảng nhét một mảnh đường bằng thẳng để bọn họ trở thành đại nhiệt đội bóng đối mặt vòng bảng thi đấu khảm nhấp nhô khả suýt chút nữa không có bước quá khảm đến đội tuyển pháp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế nhưng cuối cùng thi đấu kết quả lại làm cho rất nhiều bóng đá dân cờ bạc thua trận của lót đội tuyển pháp cùng đội tuyển tây ban nha một trận chiến tựa hồ mê mẩn phòng thủ bọn họ dựa vào ngoan cường phòng thủ. nhưng mà để rất nhiều chờ đợi kỳ tích cùng ít lưu ý xuất hiện cổ động viên thất vọng chính là cuối cùng cười đến cuối cùng người vẫn như cũng là cái kia vạn năm bất biến khuôn mặt người đi đội tuyển tây ban nha đối mặt tập phòng thủ nghệ thuật đại thành người đội tuyển italy bày ra ở chính mình đội mạnh phong thái dựa vào dô mở thi ỷ số cùng tô z cùng đấu á n tranh tài này bên trong,、petzo、vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Phút bên trong, hắn không có được dù cho là một giây đồng hồ ra trận ngay đứng lên bên sân nóng người không h thủ. ghế phút cho hồ hội, thậm chí hội Thi bại bị. đối tài giây đi tới được đều được. đ Petzo một Cuộc có cơ cả cơ có ra là làm ở dự dù 90 bên trong tiếp sóng màn ảnh vẫn phi thường chú ý bắt giữ người điên ly cùng petzo khoảng cách gần khuôn mặt vẻ mặt cơ cao có thể từ trung gian tìm tới một ít huyền diệu tin tức thì như người điên ly đối với petzo xem thường hoặc là petzo đối với, với mình gặp lệnh nhạt bất mãn hoặc phẫn nộ nếu như phát hiện những n à y đầu mối như vậy đối với các ký giả tới nói lại có lẫn lộn bánh lưới tỷ như đội tuyển tây ban nha tương xoáy bất h ò a ám t ồ n sát cơ loại hình thế nhưng những này đều không có một ít d i p tâm hại người người thất vọng đội tuyển tây ban nha trong đội bầu không khí muốn so với rất nhiều người tưởng tượng hài hòa rất nhiều sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên một ít không cam lòng phóng viên hỏi liên quan với petro vấn đề đối với này lao lý trả lời cũng rất đơn giản hoàn toàn là xuất phát từ chiến thuật cần nguyên nhân kỳ thực nguyên nhân chân chính tất nhiên là không như vậy khai trừ p e t o xác thực có thể tính làm là một loại lựa chọn không tồi vừa có thể đối với hắn đánh mất đạo đức nghề nghiệp hành vi tiến hành trừng phạt cũng có thể giết gà dọa khỉ đối với những người giống như petro đem câu lạc bộ đấu tranh mang tới đội tuyển quốc gia cầu thủ đưa đến kinh sợ tác dụng để ở giải đấu bên trong đấu đỏ mắt ba ca cùng riêu hai bên cầu thủ đều q u ă n g đi trong lòng một ít không quá quang minh ý nghĩ nảy sinh thế nhưng làm như vậy có lẽ sẽ hủy diệt petro nghề nghiệp cuộc đời ở thành làm cha sau khi lao l i phát hiện mình trở nên nhẹ dạ rất nhiều cứ việc trước đối với p e t o hình ảnh vẫn không tốt thậm chí bởi vì barcelona từng cùng lao ly trực tiếp ở truyền thông trên không để mặt mũi địa mắng nhau quá thế nhưng petro bản thân ở cả tạ lộn ý ạ nhà giàu bên trong phát tài nỗ lực quá trình nhưng đáng giá người khác kính nghệ khi này một loại nỗ lực cầu thủ thành vì chính mình dưới trướng t r u n g tướng một thành viên lao lý ít nhiều gì đồng ý vì hắn cân nhắc một điểm khi ngơi ư tay cầm quyền sinh quyền sát điều khiển vận mệnh của người khác là mỗi m một cái quyết định đều nên trải qua toàn vị trí s ả ngang n g cùng cân nhắc vì lẽ đó lao lý đồng ý cho petro nghề nghiệp cuộc đời lưu lại một tia cơ hội đem tạm thời ở lại đội tuyển quốc gia cách làm như thế còn có khác một tầng ý tứ đ ộ n viên barcelona hệ cầu thủ tận lực phòng ngừa trở nên gây gắt mâu thuẫn dù sao barcelona hệ cầu thủ chiếm cứ hiện nay đội tuyển tây ban nha một nửa giang sơn là một người thành thục huấn luyện viên lao lý nhất định phải một nhắc lại chính mình người muốn cân nhắc càng nhiều một chút muốn ý dựa vào năng lực của chính mình muốn thời gian như nước chạy nhanh chóng năm 2012 g h h a e u r đón lấy phát triển vượt qua rất nhiều người dự liệu ở vòng bán kết bên trong một đường lảo đảo xông vào vòng nọ cụt ga chống gỗ l ậ t đội tuyển pháp lại một lần nữa dựa vào khai khiếu rồi phòng thủ mạnh mẽ bước hòa tấn công hảo thủ tập hợp đội tuyển đức cuối cùng ở penanti đại chiến bên trong đánh tan xe tắc nước ngẩng đầu tiến vào trận chung kết ai có thể nghĩ tới ở vòng bảng thi đấu bên trong suýt chút nữa chết không có chỗ trôn đội tuyển pháp lại là cái thứ nhất tiến vào g ợ t cục u trận chung kết đội bóng nguyên bản một mảnh bi quan nước pháp phan bóng đá lúc này hưng phấn muốn điên hô lên thắng lợi khẩu hiệu mà rất nhanh người nước pháp đối thủ liền xuất hiện đội tuyển tây ban nha khác một hồi vòng bán kết bên trong đội tuyển tây ban nha hai không đánh bại đội tuyển bồ đào nha hai cái ghi bản đều là đến từ chính khóa này thi đấu đội tuyển tây ban nha to lớn nhất điểm sáng lao tướng dô đây là đã là dô liên tục ba cuộc tranh tài ghi bản chúa tể của những chiếc nhẫn dùng một cái tiếp theo một cái g i bản tuyên cao chính mình vẫn quân đoàn đấu b c ũ n g chứng minh chính mình gôn ra lê cái họ này vĩ đại ở dô trước dô tiếp thu chính mình này phỏng vấn lúc lấy chính mình dòng họ xin thề một màn lời nói còn văng vẳng bên t h a i hắn xác thực làm được đây chính là anh hùng tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm mà ở liên tục ba cuộc tranh tài bên trong hữu dị phát huy cũng làm cho rất nhiều người đều đối với dô ở trận chung kết bên trong phát huy tràn ngập chờ mong nếu như dô có thể ở trận chung kết bên trong ghi bàn dẫn dắt đội tuyển tây ban nha đi tới quán quân thần đàn vậy hắn liền sẽ trở thành tây ban nha giới bóng đá một cái mãi mãi cũng khó có thể vượt qua truyền kỳ một cái vẫn sống sót lòng lánh chuyển kỳ ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ơ n g tám trăm mười hoa tươi cùng tiếng vỗ tay vờn quanh nam nhân t r ư ơ n g tám trăm mười hoa tươi cùng tiếng vỗ tay vờn quanh nam nhân cả thế gian đều chú ý năm hai nghìn không trăm mười hai ở đ ô trận chung kết rốt cuộc đến ngày mùng ngày một tháng bảy k i e olymp t i ế đại sân bóng cướp giật trên trời nắng nóng nhiệt độ có thể chứa được sáu mươi ba nghìn một trăm chín mươi lăm người trên tháng à y đầu người dường như nước biển như thế phun trào mà cái kia một mặt diện cờ xí chân thì lại như là cái kia truy đuổi tranh đấu ở dương trên mặt thuyền hải tặc ngay lập tức sẽ muốn phân cái một mất một còn song phương giao chiến ở đây trên làm nóng người không ai từng nghĩ tới ở vòng bảng thi đấu bên trong đánh đến khốc liệt hai con đội bóng lại cuối cùng tương phùng ở trận chung kết bên trong vận mệnh lại như vậy tràn ngập h í kịch tính khiến người ta đối với cuộc tranh tài này tràn ngập hứng thú lúc trước hai bên truyền thông cùng f a n bóng đá đều hô lên báo t h ủ khẩu hiệu đội tuyển tây ban nha f a n bóng đá đối với ở vòng bảng thi đấu bên trong chỉ thắng một cái cảm giáp bóng cảm thấy cực đoan không đã biển rất nhiều ủ n g độn đều đang kêu gạo nếu h định h ấ t p ở trận đấu kia bên trong có thể kiên trì hầu như chín mươi phút không mất bóng như vậy lại tới một lần nữa nên cũng không phải việc khó gì dù sao hiện tại đội bóng trạng thái muốn càng tốt hơn bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể ở thường quy trong đội giết chết người điên ly chỉ cần có thể uống diệt đi người đức như vậy kiên trì đến giờ bóng đại chiến cái k i ế n g hy vọng liền đến trong sân bóng tràn ngập không khí sốt sắng không khí đều sắp muốn ngưng kết lại há mồm hô hấp hút vào phổi bên trong lại như là thiêu đốt ngọn lửa để mỗi người dòng máu đều bắt đầu cháy rừng rực các bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi điên loạn địa giải thích hướng về t r ư ớ c máy truyền hình cùng trên internet cổ động viên giới thiệu hiện trường làm người nhiệt huyết sôi trào tình cảnh rất nhanh hai bên cầu thủ làm nóng người kết thúc trở lại cầu thủ đường nối tổ chức mới công nhân viên xuất hiện ở đây bên trong, trong sân bóng vòng bị đang tiến hành ở dô tuyên truyền tiêu chí bao trùm tây ban nha cùng nước pháp hai nước quốc kỳ xuất hiện ở hai cái một hiệp phân biệt do hai mươi bốn tên công nhân viên cao dơ cao khỏi đ như là máy a、e、đội như tuyển tại pháp kéo dài vòng bảng thi đấu đá với đội tuyển tây ban nha lúc đội hình ra sân xem ra bờ lạn cổ cũng không nghĩ muốn thay đổi chiến thuật ý đồ hắn hay là muốn đem phòng thủ tiến hành tới cùng đây là một loại thông minh lựa chọn đội tuyển tây ban nha p h ư ơ n diện Bí ẩn lớn nhất đây ể tể rốt trần, tín xuất cục vạch、trần. chúa của những chiếc nhẫn không ngoài dự đoán vẫn được vẫn những nhẫn không nhiệm, hiện hình ngoài đoán người điên ly tín hiệu, xuất hiện ở đội hình gia đội dô dự ly ở s n bên trong. đ â là đối với dô to lớn nhất khen thưởng thời gian qua đi nhiều năm sau khi dô xuất hiện ở thế giới cấp trận chung kết sân bãi hết dô vẫn ngồi ở ghế dự bị xem ra ba ca tiền đạo bị triệt để đánh vào lanh cung Vức! phách tiếng còi rốt cục Kinh tiếng tài miệng động trọng chính trong miệng văng tâm rốt Trận đấu bắt、đầu. Trong ngáy mắt dường như sấm đấu đầu. ngáy lên. dường cùng tất cả mọi người dự liệu như thế tây ban nha vừa vào trận liền nhấc lên mưa to gió lớn như thế tấn công mà đội tuyển pháp thì lại như là lên bờ sau khi chịu đến kinh hãi rùa biển sắp sửa hại thật chặt bảo hộ ở cừng rắn sắt mặt sau chết sống cũng không chịu lộ một hồi đầu tiếng h hoan hô như nước thủy triều tiếng h gieo hỏi như nước thời gian rất nhanh sẽ đẩy mạnh hai mươi phút trên sân điểm số hòa không không đội tuyển pháp không có cho đội tuyển tây ban nha quá cơ hội tốt thủy ngân quần c u ộ n trên mặt đất như thế màu đỏ thế tiến công đến đội tuyển pháp bên ngoài vùng cấm phụ cận lại như là dâng trào sóng lớn tao nộ vạn d ạ n đê biển tức giận liên tục cũng tiếp xong kính lần đầu thứ ở người điên ly cùng b ợ lạn cổ trong lúc đó cắt hai người ở bề ngoài đều vẻ mặt nghiêm túc thế nhưng rất hiển nhiên b ợ lạn cổ vào lúc này là khá là đắc ý lấy một cái hết thầy đều tại chiều hắn thiết kế phương hướng phát triển hết thầy đều tại chiều đội tuyển pháp f a n bóng đá chờ mong phương hướng phát triển cổ động viên tây ban nha thì lại bắt đầu có chút nôn nóng như vậy thế cuộc vẫn kéo dài đến hiệp một trận đấu kết thúc cứ việc thi đấu mở lên dị thường mạo hiểm kích thích thế nhưng điểm số nhưng vẫn đều không có thay đổi thời gian tiến vào giữa sân nghỉ n ơ i như vậy điểm số căn bản không giống như là người điên ly đội bóng ở đá bóng đội tuyển pháp đã được kh thế nhưng là phi thường thực tế hữu hiệu b ợ t l ạ n cổ chính đang đi tới một cái thay đổi nước pháp bóng đá con đường còn có bốn mươi lăm phút thời gian người nước pháp chính đang là một chẳng các nghe mệnh trời vnati đại chiến mà nỗ lực người liên ly nhất định phải làm ra thay đổi vào lúc này cũng chỉ có hắn mới có thể dựa vào đội tuyển tây ban nha bên trong cần phải có người đứng ra các bình luận viên dồn dập chỉ điểm giang sơn dự đoán hiệp hai xu thế các cổ động viên ở trên khán đài lo lắng chờ đợi ở trọng yếu như vậy thi đấu giữa sân m ộ ư ơ i lăm phút không có ai có tâm sự đi mua đồ ăn vặt hoặc là ngồi ở chỗ đó trêu chọc tất cả mọi người đều liều mạng la lên trong lòng anh hùng tên hy vọng này ở thần bí phòng thay đồ bên trong có thể phát sinh chuyện thần kỳ để bọn họ chống đỡ đội bóng ở hiệp hai quét ngang ngàn dặm 15 phút thời gian ở vào giờ phút này dường như thời gian qua nhanh như thế thoáng qua l i ề n qua làm trọng tài chính thổi lên hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi ngàn vạn vạn trái tim dơ không thể á t chế nhảy lên kịch liệt lên, lên dường như muốn tránh thoát lồng ngực ba phút quá khứ điểm số không có biến năm phút quá khứ điểm số vẫn không có biến mười phút quá khứ điểm số vẫn là dừng lại ở không không đội tuyển tây ban nha vào lúc này cần phải có anh hùng đứng ra ngăn cơn sóng g ữ vệ tinh tiếp sóng màn ảnh vô tình hay cố ý địa nhắm ngay quân đoàn đấu bỏ t ố t trên sân các siêu sao cho bọn họ từng cái từng cái phân biệt khoảng cách gần bộ đạ tạ david villa b ã bờ dị gà joe tozet savi damos ai sẽ trở thành anh hùng vẫn là đều trở thành cầu chó vận mệnh tao nộ chống ngặt phan bóng đá ở thành kính cầu khẩn người kia xuất hiện trên khán đài thậm chí nhớ tới người đ i ê n ly chica rốt cục có anh hùng thuận thế mà sinh hiện lộ ẩn dấu 60 phút dữ tợn tên của hắn gọi là gôn g a l o hắn kính dân một lần giá trị vạn vạn kim kiến tạo làm dô nhận được vã bờ dị gà chuyền bóng lương thân đứng ở bên ngoài vùng cấm hình cùng trên thời điểm vòng bảng thi đấu giao chiến bên trong bởi vì thiếp thân quá gấp tạo thành phạm quy trung vệ ma mã đủ xà cổ lần này tây đi tới giáo h ấ n hắn không có lựa chọn thiếp thân b ứ c ư ớ p mà là không xa không gần vừa v ặ n giam giữ ở rô xoay người không gian dưới tình huống như vậy xà cổ tin tưởng tuổi g i a lực suy rô muốn đột phá chính mình tuyệt đối không có khả năng đương nhiên xà cổ trong miệng vẫn ở không bên ở không sạch sẽ địa khiêu khích nhưng mà ở giây tiếp theo kết quả cùng lần trước như thế hoàn mỹ hệ ra rô vẫn như cũng dùng hắn không nghĩ tới phương thức đánh bại hắn đây là một cước ngoài ý muốn góp chân chuyền b dù ở tiếp bóng trong nháy mắt liền hoàn thành rồi hết thể động tác hắn đem bóng đá dùng sức khái ở đội tuyển pháp hàng hậu vệ phía sau tất cả mọi người đều ngây người ngoại trừ du an ma ta cánh thiên sứ trong nháy mắt như là phụ cốt độc c h â m như thế đâm thủng gà chống gỗ l ậ t cứng chắc sắp tới sáu mươi phút hàng phòng thủ ngay lập tức xuất hôn bóng đá theo tiếng bay trốn tiến vào lò dịp phía sau không thành như vậy gần khoảng cách coi như là đội tuyển pháp cửa đứng phản xuyên quần lót sụp m ạ n cũng không làm nên chuyện gì du an ma ta lại là du an ma ta lại như là n g a trắng pha trước giơ tay chém xuống nhan lương văn sửu đầu người rơi xuống đất võ thánh quán vũ dù an ma ta nhấc chân bóng ra vang trầm phá lưới tất cả mọi chuyện xem ra đều là như vậy chuyện đương nhiên tự nhiên mà thành sân vận động ổ lỉm tỉ cổ trở thành xôi trào đại dương hừng hực năng lượng tung toe đám cổ động viên tây ban nha quả thực điên quần hưng phấn đến không biết làm sao mà nước pháp phan bóng đá thì lại trong nháy mắt suýt chút nữa toàn bộ cơn s ố c ngất đi bị người điên ly đội bóng ghi bàn thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó làm sao bây giờ hy vọng ai đứng ra vì là đội bóng san bằng điểm số đội tuyển pháp bên trong tựa hồ cũng không ai có thể làm được điểm này bên sân vỡ làn cô ở cửa thành bị chiếm đóng trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắ thi đấu đang điên cuồng chúc mừng sau khi lại bắt đầu lại từ đầu mất bóng sau khi đội tuyển pháp rơi vào bị động tử thủ đã không có thể giải quyết vấn đề bọn họ cần công đi ra thế nhưng đối mặt đội tuyển tây ban nha mưa to gió lớn như thế thế tiến công chỉ cần tử sát tử bên trong đi ra chỉ sợ cũng sẽ bị đánh nát bét vợ làn cổ đối mặt lựa chọn lúc đó tiến vào toàn cuộc tranh tài cuối cùng 20 phút vợ làn cổ rốt cục làm ra lựa chọn tấn công thử nghiệm sân bằng bằng không chính là chết không có chỗ trôn vì lẽ đó làm sau h a phút huấn luyện viên trưởng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. đội tuyển pháp thua bóng trên sân bóng không điểm số bảng h i ể n thị trên màu đỏ tươi chữ số ả dầm năm không tỏ rõ đội tuyển pháp ở cuối cùng 20 phút thi đấu thời gian trong bị cái gì dô hát chít tô rét thêm gấm thêm hoa ở tiếng còi nhớ tới trong nháy mắt đó toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào trên người một người bên sân người đàn ông kia lúc này cũng đã kích động cùng bên người mỗi người thâm tình ốm ấp huấn luyện viên đoàn đội không chờ các cầu thủ xông lên liền đem lao lý ném lên trích trời nắng không lại là một cái quan quân hắn là không thể đánh bại nam nhân giải thích chỗ ngồi n g à y xưa, số một anh gian bình luận viên sẽ rất lấy xuống hiểu rõ nói m i c h a c ả m thụ bên người chuyển đến sơn hô sóng thần như thế khủng bố âm lượng thời gian phảng phất trở lại nhiều năm trước. l à m người điên ly ở hy lạp sân vận động ổ liêm t ỷ cổ thu hoạch nhân sinh cái thứ nhất cúp xe một lúc, tình cảnh lại như vậy tương tự. Nhiều năm qua đi hoa cùng tiếng vỗ tay vờn quanh nam nhân, vẫn tiền chính mình Dương hắn cùng người điên thi đấu, cũng là hắn giải thích cuối cùng hoa Thái thích hồi bóng đá thi thích hồi đi tơi kia. giải cuối giải cuối qua đấu, một một tay đưa tay đây rất tóc bạc vỗ ly là là là Sẽ sở sở Đã t năm hai n h nghìn sống g thể thiếu một mươi hai euro rất nhanh sẽ vẽ lên dấu châm tròn châu âu giới bóng đá trọng tâm lại lần nữa trở lại năm giải đầu lớn tới thế nhưng ở rất nhiều hôm sau toàn thế giới vẫn có vô số báo chí truyền thông chuyên nghiệp bình luận viên cổng thông tin điện tử cùng phan bóng đá đều ở chăm chỉ không ngừng điên cuồng đàm luận cái kia một hồi thanh thế hùng vĩ đấu b ò quân đoàn lên ngôi vua châu âu đến rầm rộ làm v ệ đúc ea rờ the c h ạ m tỉ hòn cái kia v i n h hằng không suy làn điệu ở sân vận động ô lịm tỉ cổ văn vọng làm hoặc là chuyện kỳ chúa tể h của những chiếc nhẫn dâu cùng chính quy đội trưởng ca sĩ lát đồng thời dơ lên cao cút quá quân cái kia đầy trời thải thiết bay là tả bay lượn bên trong vô số điên cuồng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới vạn ngàn ánh sáng tập trung vào trên người một người người điên thời khắc này mặc dù là cái kia bạc lóng l Cũng khó có khó Toàn h ể cướp cái đi này. t trường h nhân phong thái đó là chân chính tuyệt thế phong thái. â n đen nam Toàn áo đó tuyệt t là cổ động viên tây ban nha đều đứng đang chỗ ngồi trên dơ lên cao hai tay hô to tên của một người toàn cầu một trăm hai mươi tám cái tivi tiếp sóng màn ảnh ở dài đến sáu mươi tám giây thời gian trong không chịu rời đi bóng người của người này mảy may các ký giả như là trung tâm người hầu hầu hạ cao cao tại thượng vương giả như thế vây quanh ở bên cạnh người này toàn thế giới thời khắc này không có ai so với hắn càng nổi bật hắn vất tay phả vào mặt chính là điên cuồng dí gạo hắn mỉm cười lọt vào t a i chính là sơn hô sóng thần tiếng vô tay hắn xoay người khi hắn biến mất ở cầu thủ trong thông đạo cứ việc đội tuyển tây ban nha các ngôi sao bóng đá còn ở dơ lên cao cút quán quân hoan hô thế nhưng đối với rất nhiều phan bóng đá tới nói tựa hồ ở trong trước mắt liên quan với năm hai nghìn một ư ơ i hai euro ký ức liền như thế gián đoạn thông qua khóa này euro người điên ly ở châu âu giới bóng đá danh vọng tri thịnh cũng đã đạt đến t chức không có người sau cũng không có người mức độ từ cổ trí kim từ khi hoạt động bóng đá sinh ra tới nay hết thể danh soái cũng đã khó có thể áp chế cái này thậm chí muốn so với một ít cầu thủ còn trẻ hơn chủ soái bất luận là tiếng tăm chiến tích năng lực vẫn là nghề nghiệp cuộc đời truyền kỳ tính người liên li đã có thể vững vàng mà đứng ở thế giới bóng đá những người đồng hành cao nhất l i ê n ngay cả một đời quỷ đỏ giáo phụ alex ferguson hiệp sĩ cũng đang quan sát trận chung kết sau khi cảm thán thuộc về mình thời đại đã qua vị này làm việc giới lâu phụ thịnh trước tiên cùng e g o đấu tiếp theo lại cùng muzino bernite anselotti moyes đám nhân k i đấu một tay khai sáng quỷ đỏ thịnh thế lao nhân cái này xưa nay không biết chịu thua lao nhân vào thời khắc ấy đệ nhất thừa nhận chính mình có thể nên về hưu thuộc về thời đại của ta đã kết thúc hiện tại tiến vào người điên lý vương t r i ệ u ferguson than thở để vô số thế giới cấp danh xoáy trong lòng có sự cảm thông cùng người điên ly như vậy tỏ thái độ sinh sống ở một thời đại thực sự là bọn họ to lớn nhất bất hành năm liên quan với người điên ly truyền thuyết không dứt bên thay có điều sinh hoạt còn phải tiếp tục đối với la liga hai nhà giàu có rio mazit cùng barcelona tới nói đội tuyển quốc gia ở năm hai n t r ê n ứa dô thắng lợi mang đến hậu quả hoàn toàn ngược lại dựa vào người điên ly ảnh hưởng g ã l à caco ở trong nước thanh uy nhật lòng rất nhiều trung lập phan bóng đá bởi vì đối với người điên ly yêu thích dần dần mà cũng bắt đầu chống đỡ diêu mazit mà barcelona thì lại bởi vì petro sự kiện ở thân diêu một phái truyền t h ô n g tạo thế bên dưới ở tây ban nha trong nước hình tượng ngày càng trượt ở công huân chủ soái ga di ô la dưới cơn nóng giận quái ấn rời đi sau khi barcelona vẫn luôn nằm ở một mảnh bấp bênh bên trong cùng tiền nhiệm chủ tịch là pot tạ so với dù sẽ tiểu nhân sắc mặt cùng đầu cơ tâm lý hiển lộ không thể nghi ngờ điều này làm cho câu lạc bộ mặc dù là ở mặt quay về phía mình p a n bóng đá thời điểm cũng vô cùng chật、vật. trong đội rất nhiều siêu sao như messi x a v i cùng van d e s mọi người đối với câu lạc bộ cao tầng biểu hiện cũng phi thường thất vọng điều này khiến người ta đối với lại bọt tạ thời đại tràn ngập hoài niệm càng thêm gay go chính là mắt thấy la liga cái khác các đại đội bóng đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu dẫn viên công tác tiến hành thuận thuận lợi làm mà hồng lam quân đoàn nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp huấn luyện viên điều này làm cho vũ trụ đội những người ủng hộ âm thầm suốt ruột dù sẽ khắp thế giới địa vị đội bóng tìm kiếm huấn luyện viên trưởng nay từng cái từng cái có thể sống sót không có khả năng tên đều xuất hiện ở truyền thông báo chí đầu bản đầu đề đều bị như vậy sống sót như vậy chuyên gia xem là là barcelona tương lai chủ xoáy ứng viên đối với la liga nhà giàu tới nói thời gian không đợi người bọn họ nhất định phải mau chóng tìm tới chủ xoáy ứng cử viên mới có thể có một cái sáng tỏ chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới kế hoạch hết t hệ cổ động viên cùng truyền thông đều đang đợi đáp án vệch t r ậ n ngày mùng ngày một tháng tám barcelona ở trang web trên tuyên bố đợi mới chủ xoáy tên một cái để rất nhiều barcelona fan bóng đá cảm giác thân thiết cảm giác tên quen thuộc ngày xưa d g i ả m tim hai người sáng lập gadiola tiền nhiệm barcelona phục hưng người khai thác nói thật dịp cặp thời đại barcelona cũng là huy hoàng nhất thời jonadino chính là thời đại k i u ba ca đại biểu tượng trưng hoa lệ vô địch cùng tần bí mà bây giờ hầu như vô địch khắp thiên hạ ba ca vương messi cũng là vào lúc đó bộc lộ tài năng chỉ là đáng tiếc đỉnh cao lúc n g ọ n g hai độ đụng với một cái thượng đế sân bóng một bên thượng đế người điên ly xuất hiện để lúc đó đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ barcelona ở làm người khó có thể tin suy sụp bên trong tức thì giải thể từ vinh quang đỉnh cao vẫn không có trải qua cái kia trượt giai đoạn liền trực tiếp rơi vào sỉ nhục đáy vực như vậy tương phản mang đến cảm giác mất mát là to lớn mà chính là này cảm giác mất mát to lớn để lại bọt tạ i trước sau đánh đ ổ i giò nỉ cùng di cắt lúc này mới có sau đó barcelona ở ga u r di o la mặc cho dưới v i những n h vũ trụ đội tiếng khen đoạn sau có điều thành thật mà nói lên cứ việc vinh dự phương diện có không kịp thế nhưng di cắt đối với barcelona cống hiến tựa hồ cũng không thể so ga u r di o la kém ở gần hai năm bao quát cờ di ở bên trong rất nhiều chuyên nghiệp chuyên viên phân tích cùng tiền bối huyền thoại đều cho rằng ga di o la mặc dù có thể đem barcelona mang tới độ cao như thế cùng di cắt t r ư c nệm vững chắc cơ sở không thể phân cách duy nhất tiếc nuối chính là đặt móng người zicac còn chưa kịp đem huy hoàng phát huy đến mức tận cùng liền đụng với người điên biến thái ly có điều bây giờ nhìn lên barcelona câu lạc bộ lúc đó sao đi zicac có thể là là một cái quyết định sai lầm không phải zicac không mạnh mà là người điên ly quá mạnh mẽ bây giờ vị này ngày xưa công vân lại trở về bất luận từ tư lịch vẫn là tiếng tăm vẫn là đối với barcelona hiểu rõ trình độ tới nói zicac đều là một cái ứng cử viên phi thường phù hợp đặc biệt thiên nga đen rời đi barcelona sau khi cùng người điên ly từng có một quãng thời gian hợp tác đối với người điên ly thủ đoạn cùng chiến thuật dòng suy nghĩ rất rõ ràng thêm nữa hắn ở liệu cá sổ làm rất tốt năng lực có rõ ràng tăng cao như vậy người mình lúc này không cần càng chờ khi nào d t c h t đến vì là bấp bênh bên trong barcelona chuyển vào một tia sức sống cho tới mất đi thiên nga đen liệu cá sổ sẽ đối mặt ra sao cảnh k h ố n khó cũng chỉ có thể do chim khách phan bóng đá chính mình đi lo lắng trắng đen kiếm điều sang quân đoàn gần nhất tình hình cũng không tính quá tốt kết thúc ơ dô lữ trình lý thông phạm thu được ép mở hệ thống lượng lớn khen thưởng ngoại trừ rất nhiều tiếng tâm nghe tới cổ quái kỳ lạ kỹ năng mới điểm còn có lực lượng lớn năng n điểm điểm số hiện â n n phẩm ở g o à mở h t h ố g rộng không cơ sở mở dữ liệu lại í tại sắp đ t rất đến n 87% h ề u lao lý trước c đây hệ ư tư a từng thấy l i u cùng thống i n tức xuất i hiện, hiện tại ệ hệ n trong ở t đầu. h bên trong còn đang kéo dài nhiệm vụ vẫn là cái kia có liên quan với thiên sứ nicolas chỉ siêu cấp siêu sao kế hoạch bồi dưỡng cái này cự như cấp hệ thống nhiệm vụ đã làm bạn lao lý đến mấy năm hơn nữa bây giờ nhìn lên phải hoàn thành nhiệm vụ này còn cần đến mấy năm mới có thể đối với điều này lao lý đúng là không có cái gì lo lắng hắn rất mau đem sự chú ý một lần nữa rời đi trở lại rio majit trên người c ù năm g n ngoái tân chấp trưởng đội bóng sau khi dứt khoát hẳn hoi địa cải cách đội bóng đội hình cùng chiến thuật không giống lao ly đối với hiện nay đội bóng chiến thuật rất hài lòng vì lẽ đó tại đây cái mùa hè rio mazit cũng không có cái gì chấn động cấp chuyển nhượng tin tức truyền hình ra ngược lại là một lần nữa thắng trở về dịp c ặ t barcelona ở dẫn viên phương diện cường độ không nhỏ liên tục vô cùng bạo tay dẫn vào vài tên ở vừa kết thúc trên ớ rô biểu hiện nóng nảy cầu thủ hồng lam quân đoàn bên trong hậu trường thực lực được tiến một bước tăng mạnh có lòng đấu võ trang tỷ o l i c cái nhà giàu có tự nhiên cũng không cam lòng l ạ hậu theo thời gian trôi qua trên thị trường chuyển nhượng từng hình ảnh cuối cùng điên cuồng bắt đầu trình diễn mà đến giữa tháng tám tuần chuyển nhượng thị trường còn chưa đóng thế nhưng năm giải đấu lớn đã kéo dài ngọn lửa chiến tranh màn sân khấu tây ban nha s u p e r cúp cùng ngoại hạng anh vòng đầu tiên đồng thời triển khai bởi r i ê u mazit v ừ a là giải đấu quá quân lại là cúp nhà vua quá quân vì lẽ đó s u p e r cúp giao chiến đối thủ trở thành mùa giải trước cúp nhà vua á quân atletico mazit cứ việc là nóng nảy mazit đại khu đ rê bi thế nhưng thi đấu không cần phải suy nghĩ nhiều kẻ nắm giữ thần thoại chủ soái đội hình cùng chiến thuật trên đều hướng tới hoàn mỹ rio mazit không có cho atletico mazit chút nào cơ hội hai h bốn không ung dung đánh bại đẹp bị đối thủ thắng được mùa giải đệ nhất quan super cột cũng triệt để thiêu đốt 2012-2013 m ù a giải la liga hừng hực ngọn lửa chiến tranh cùng mùa giải trước la liga tình hình lặn như vậy tương tự mười vị trí đầu vòng vẫn luôn là hai nhà giàu có lẫn nhau truy đuổi dịp cắt barcelona khiến rất nhiều người cảm thấy thỏa mãn bọn họ ở mười vị trí đầu vòng đấu bên trong đạt được mười tháng liên tiếp o a n vào h a bóng chỉ ném một bóng đặc biệt mất bóng ấy thậm chí、so với người điên còn thiếu bốn cái điều này làm cho rất nhiều barcelona fan bóng đá nhìn thấy hy vọng có điều rất nhanh mỗi cái mùa giải la liga màn kịch quan trọng tây ban nha quốc gia đẹp b ị đến liền để mạnh yếu hai bên phân biệt rõ ràng cái kia gian nan chín sau 10 phút cả t ạ l ộ nị ạ truyền thông không thể không một tiếng thở dài thiên nga đen chúng quy không phải sân bóng một bên thượng đ ế đối thủ thế nhưng so với mùa giải trước không nam trận trước ở betmar b không một vẫn để cho bọn họ ở trong mơ hồ nhìn thấy từng tiên một tiến bộ từng tiên một hy vọng thời gian như nước chạy nhanh chóng hai nghìn mùa giải tiến vào lại giữa đoạn d i o mazit ở trong ngoài nước hai cái chiến tuyến trên h á t vang tiến mạnh duy trì ưu thế tuyệt đối người thứ ba thần thoại mùa giải đã bắt đầu lặng yên ở vô số gã là cái cổ ủng đ ộ n trong lòng c h ậ m chậm, chậm tỏ ra mà ngay tại lúc này người điên ly nhưng ở cá nhân trên trang web tuyên bố một cái để vô số người cảm thấy kinh ngạc tin tức mùa giải này sau khi kết thúc hắn em sẽ không sẽ cùng d i o mazit ra hạn hợp đồng chọn rời đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương tám trăm mười hai người điên ly ông chủ mới chương tám trăm mười hai lựa chọn ở rio majit dạy học hai năm sau khi người điên ly rốt cuộc quyết định rời đi rất hiển nhiên ở khoảng cách mùa giải kết thúc còn có một thời gian hai tháng liền tuyên bố quyết định như vậy người điên ly rời đi quyết tâm đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản rio majit fan bóng đá ở sau khi mỗi một trận thi đấu bên trong đều cao cao treo lên giữ lại người điên ly quảng cáo cùng cờ sĩ, ở mỗi một trận trận đấu kết thúc sau khi đều dài lâu không chịu tàn đi trạm đang chỗ ngồi trên vỗ tay hô to xin ngươi lưu lại câu lạc bộ chủ tịch p lozentino ở mỗi một lần đối mặt phóng viên phỏng vấn màn ảnh lúc đều biểu thị chính đang toàn lực ứng phó giữ lại ly thế nhưng mãi cho đến 2012-2013 m ù a giải la liga đến ngược vòng thứ năm đó là cả thế gian đều chú ý tây ban nha quốc gia đẹp bị hiệp hai trận đấu bắt đầu trước không có bất kỳ người nào chính thay nghe được người điên ly trong miệng nói ra lưu lại ba chữ ở gánh chịu cả tạ lô nì ạ nhà giàu barcelona trăm năm vinh dự cùng hy vọng nu kem s â n bóng rio majit thu hoạch hai từ năm đó chương sáu quốc gia đẹp bị thắng lợi đây là một hồi ba không bắt ngang rồi cùng hai năm trước barcelona làm được như vậy hiện tại rio majit ở quốc gia đẹp bị bên trong chiếm cứ tuyệt đối trong lòng ưu thế còn chưa khai chiến hồng lan quân đoàn ở sĩ khí trên sẽ trước tiên kém một bậc làm lý thống phạm hướng đi đối thủ ghế huấn luyện viên cùng dịp c ặ t mỉm cười nắm tay thời điểm nu kem trên khán đài một mảnh hoan hô ngoại trừ r i ê n mazip fan bóng đá ở ngoài cổ động viên barcelona cũng ở không thể chờ đợi được nữa mà hô to đây là bọn hắn lần thứ nhất vì cái này nghiến răng nghiến lợi nam nhân đưa lên tiếng vô tay bình tĩnh mà xem xét người đàn ông này đạt đến độ cao đầy đủ bất cứ đối thủ nào vì đó hoan hô nếu như không phải hắn ở la liga hai năm qua đem barcelona ép thực sự là quá ác nói không chắc đỏ xanh người hâm mộ thật sự cũng sớm đã vì là này một loại khắp toàn thân lập lòe kỳ tích nam nhân ủng hộ hiện tại được rồi hắn rốt làm trên khán đài đến hàng mấy chục ngàn r i ê n mazit phan bóng đá hô to xin ngươi lưu lại thời điểm đỏ xanh người hâm mộ thì lại ở không tiếng động mà hò hét l e xin ngươi mau chóng rời đi đi tuyệt đối không nên lưu lại bên sân cứ việc thua trận quốc gia đẹp bị như vậy trọng yếu t h ì đấu thế nhưng ở cùng lao lý nắm tay lúc thiên nga đen dịch cặt trên mặt tràn ngập nụ cười k h ắ p toàn thân ung dung thần thái liếc mắt một cái là rõ một một hắn thậm chí mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười cái tên nhà ngươi rốt cục phải đi lý thống phạm mỉm cười sau đó đối với cho tới nay giữ lại chính mình lưu lại cổ động viên lao lý rốt cục lần thứ nhất làm ra đáp lại một cái sâu sắc cúc cung đây là xin lỗi cùng tiếp nuôi ý tứ rất nhiều fan bóng đá trong nháy mắt này cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn là thật muốn đi bọn họ không giữ được hắn lại như là hai cái chủ động muốn biệt ly người yêu cứ việc ở chia lịa lúc có cỡ nào không muốn có cỡ nào thương cảm thế nhưng làm vây tay tạm biệt đã không thể phòng ngựa ngươi phải chậm rãi học tiếp thu người đàn ông này sở dĩ như vậy đã sớm công khai tuyên bố chính mình rời đi cũng không phải vì lần lượt hưởng thụ cái k i a vạn người khẩn cầu phiến tình trực diện mà chỉ là vì cho lẫn nhau nhiều hơn chút chậm rãi thích h n g thời gian mà thôi giữ lại thanh dần dần ngừng lại thay vào đó tiếng vô tay còn có cái kia khởi nguồn với tây ban nha sân bóng cuối cùng nhưng vang vọng toàn thế giới người điên li chi ca sáu sau một tháng thuộc về rio majit người thứ ba thần thoại mùa giải từ từ kết thúc người điên li ở rio majit mở ra hai cái vương triều cái thứ nhất duy trì một năm thứ hai duy trì hai năm ở 2012-2013 n g h trăm a m trang h i onlid giải đấu quyết sân bóng địa san si r o hắn cùng đội bóng của hắn hai không đánh bại trận chung kết đối thủ a c mi lan đội để dồ sợ nệ gì muốn ở sân nhà thắng lợi mộng đẹp hóa thành bọc nước cuộc tranh tài này là người điên li vì là rio majit hiệu lực cuối cùng một cuộc tranh tài làm g a s i lát r ơ lên thật cao vô số nghề nghiệp cầu thủ thèm nhỏ g i ả i cúp c 1 mang ý nghĩa người điên ly rời đi mọi người đang ăn mừng sân vận động bên trong cũng không còn tìm tới cái này vì tinh tướng đều là thích mặc một thân đen nam nhân sau đó lại như là năm đó inter milan thắng lợi sau khi muzino không có tham gia thắng lợi lễ mừng mà thẳng đến rêu như thế này một hồi rêu mazit cũng đụng phải chính mình huấn luyện viên trưởng đồng dạng g ã y n ộ người điên ly ở trang di onlit trận chung kết sau khi liền rời đi rêu mazit không có cho câu lạc bộ chủ tịch t lo gentino một lần cuối cùng giữ lại cơ hội m ư giờ sau khi lý thống phạm xuất hiện ở hy lạc biển a -E k ế tuy thúc thế tức thể trở t hỗn không chờ h được giới bóng ngay liền đợi lại rồn loạn, nữa đá rập lập lao lý mà ộ ngột c lạc của chính Có cùng cũng về vị điều, mình mình. nhỏ, đến tiếp bạn người nhà Anh Phượng nhân nhưng cũng không ở biển Hà hai đảo đi đảo. ao lao Lý tiếp t á, u ở nhiên đã tuổi già thế nhưng trải qua mấy năm qua nhàn nhã thích trí sinh hoạt hai vị lao nhân về thần thái nhưng trái lại trẻ lại rất nhiều biển đảo sinh hoạt thoáng có chút cô tịch vì lẽ đó lao lý đến thời điểm hai vị lao nhân lại một lần ở lão đệ lý thống hơn an bài xuống trở lại trong nước thăm người thân thăm bạn đi tới đem so sánh bên dưới hai vị lao nhân vẫn như cũ yêu thích loại kia người nông thôn cảm giác hai người hơn hai mươi năm tu tu bổ bù ở đại tây bắc ngọc mông trấn dựng lên nhà cũ vẫn như cũ vẫn còn thỉnh thoảng đi nơi nào hưởng thụ dưới ruộng viên phong quang cũng là một cái rất lựa chọn không tồi công chúa của ta điện hạ để ba ba tới hôn một cái ở biển đảo biệt thự trong p h ò n g khách lao lý hưng phấn địa ôm con gái của chính mình xoay quanh tiểu nha đầu cứ việc còn chưa đầy một tuần tuổi thế nhưng biểu cảm trên gương mặt cũng đã rất phong phú bụ bấm tiểu bạch tay thật chặt cầm lấy phụ thân cánh tay đối với như vậy xoay tròn không những không sợ phản mà phi thường hưởng thụ lúng đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện nên miệng nở nụ cười ai nha cẩn thận đừng vương thanh hòa ở một bên có chút lo lắng trên mặt ý cười dịu dàng từ lao lý trong tay đoạt lấy nha đầu cẩn thận mà ôm vào trong lòng đã làm người vợ làm mẹ vương thanh hòa lúc này vẫn duy trì loại kia hào quang bức người khí chết cứ việc thời gian trôi qua thế nhưng nàng tự a hồ vẫn là ngày xưa ở n i u cá sổ trụ sở huấn luyện ở ngoài diện đối với mấy trăm phóng viên màn ảnh kiêu ngạo mà không sai ta chính là h à n gái g điên nha đầu năm tháng giao chỗ tự a hồ vô lực ở nàng cái kia tinh x ả o trắng non trên khuôn mặt lưu lại dấu vết gì trái lại lại làm cho nữ nhân này càng thêm tràn ngập n g lực lao lý hôn môi thê tử sau đó mới đi tắm rửa bở b hơn nữa vương thanh hòa thân thể cũng không thích hợp lặn lội đ ư ờ n g xa vì lẽ đó ở cuối mùa giải đoàn trong khoảng thời gian này lao lý cũng không có cố gắng làm bạn t h ê nữ lần này trở về lao lý k h ư c từ tất cả phỏng vấn cùng q u á y dối chuẩn bị kỹ càng thật bồi bồi người nhà trong thời gian mấy ngày kế tiếp lao lý vẫn ở tại bảo mật biện pháp phi thường đúng chỗ trên hải đảo các ký giả không cách nào đặt chân nơi này vì lẽ đó lao lý biến mất ở công chúng trong tầm mắt may là khoảng thời gian này chính trực mùa giải vừa kết thúc các ngôi sao bóng đá đều lựa chọn từng người nghỉ ngơi vì lẽ đó liền truyền thông cùng các cổ động viên tựa hồ cũng tiến vào một cái ngắn ngủi kỳ ngh cũng k vì lẽ đó lần này du lịch hành trình kỳ thực cũng là lao lý một trong công việc đến ngôi cái trường bóng đá thị sát thăng văn cũng chọn lựa tuổi trẻ mà có tiềm lực cầu thủ trẻ trọng điểm tiến hành bồi dưỡng đối với lao lý tới nói ở fm hệ thống thăng cấp trồng vào đại nao sau khi quan sát cầu thủ tiềm lực phương thức so với trước đơn giản rất nhiều lưu ý niệm bên trong điều ra fmmm sau đó hai mắt cẩn thận quét một lần chạm ở trước mắt cầu thủ trẻ là có thể biết tiểu từ tiềm lực cùng năng lực thậm chí ở ép mở hệ thống tư liệu thu mở rộng đến bỏ lệnh cấm 90% tình huống còn có thể rất nhanh sẽ rõ ràng như vậy một cầu thủ c h i ề u này ra sao phương hướng phát triển đá phạt đại sư đột phá vương chuyền vua bóng đá vẫn là chuyển vào trong vương hết thệ đều gặp trở nên rất rõ ràng toàn bộ hành trình duy trì đại khái thời gian một tháng lao lý hoàn thành rồi đối với với mình danh nghĩa trường bóng đá cẩn thận sắp xếp cũng dung ngoạn toàn thế giới hơn h a quốc gia sau đó hơn 200 t r ă ê n bị lao lý chọn lựa ra ẩn tại năng lực 14 không trở lên cầu thủ trẻ bị đưa tới argentina vờ ra diêu nước anh cùng tây ban nha bốn cái điều kiện tốt nhất trường bóng đá bọn họ đem ở đây hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất cùng nghề nghiệp huấn luyện lao lý hoàn toàn tin tưởng ở năm sáu năm sau khi khi này chút cầu thủ từ trụ sở huấn luyện bên trong đi ra chạy vào châu âu dưới bóng đá hay là trong đó sẽ không sản sinh messi như vậy siêu cấp siêu sao thế nhưng tuyệt đối sẽ sản xuất đại trà một nhóm nghề nghiệp giải đấu trung kiên cầu thủ những n à y cầu thủ đem sẽ trở thành năm giải đấu lớn câu lạc bộ đội hình chủ lực khách quen mà lại tiếp sau đó theo từng nhóm một như vậy cầu thủ quần quận không ngừng từ người điên ly trường bóng đá đi tới sân bóng có thể đến tương lai một ngày nào đó chính mình gặp học trò khắp thiên hạ bồi dưỡng được đến cầu thủ gặp lũng đoạn thế giới giới bóng đá thậm chí gặp phát triển đến phần lớn câu lạc bộ cầu thủ chọn lựa không phải thông qua chính bọn hắn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của mà là trực tiếp đến người điên ly trường bóng đá chọn người có ép mở thăm dò cầu thủ công cụ hỗ trợ có thể so với bất luận người nào sớm một bước phát hiện như tài hơn nữa chính mình thần kỳ chiến tích điều kiện cầu thủ năng lực cùng với ở cầu thủ trẻ bên trong to lớn sức hiệu triệu nếu như duy trì người này mới khai quật bồi dưỡng phát ra dây c h u y ể n công nghiệp tốt tuần hoàn như vậy thực hiện tất cả những thứ này cũng không chỉ chỉ là giấc mơ nói thật trong nháy mắt này lao lý bị chính mình ý nghĩ như thế sợ hết hồn một khi những này trở thành hiện thực như vậy coi như là chính mình không còn đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên không còn đi thu mua câu lạc bộ mặc dù là ngồi ở nhà mỗi ngày ôm con gái châu âu các đại giải đấu cũng đến ngưỡng chính mình hơi thở chính mình sắp trở thành toàn bộ châu âu dưới bóng đá Giới giới cao cao thượng thượng là là t h lý thống phạm lại một lần nữa xuất hiện ở công chúng trong t â m mắt là hắn dẫn dắt đội tuyển tây ban nha cùng đội tuyển đức đá một cuộc so tài hữu nghị ở năm hai nghìn một mươi hai ở dâu thắng lợi sau khi lao lý nguyên bản là muốn từ đi đội tuyển quốc gia chủ xoáy chức vụ thế nhưng lao xoáy bộ cổ thân thể khôi phục tình huống cũng không hài lòng hơn nữa bởi bị thương vị trí là ở nam bộ vì lẽ đó bác sĩ không cho phép hắn lại làm huấn luyện viên trưởng như vậy vẫn nao mật độ cao c a o áp lực n g à n nghề lại thêm chi các cầu thủ lần nữa giữ lại cùng ép mở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới vì lẽ đó lao lý ở người đấu bỏ toắt sĩ quan chủ xoáy vị trí lưu lại bất quá đối với lao lý tới nói ở lại tây ban nha đội tuyển quốc gia chỉ là tiện tay mà làm từ đi dio mazit chủ xoáy mục đích thực sự kỳ thực là vì trả lại trái nợ ơn lúc trước nhiều lần tích góp lại đến nga đ ạ i thúc gáp ra m o v i t nợ nhân tình hai nghìn m ư ơ i ba năm gia nhập liên minh theo b chelsea cũng là ở gia nhập liên minh dio mazit trước cũng đã cùng áp ra mô vít nói tốt đẹp bây giờ đã đến giờ ngày mùng ngày 8 tháng 7, lý thống phạm cùng quân sư quạt mò tỏ rốt xì đường xuất hiện ở nước anh london đầu đường bị k cứu rác nhạy bén t ạ m b ạ dị d phóng viên tóm gọn hai người cũng không có thể cấm kỵ cái gì hành trình toàn bộ hung bạo lậu ở fan bóng đá cùng truyền thông trong mắt london thành có vài chi tờ giờ mi ở l i t d chelsea arsenal t o t ten h a m hột của chợ đều là trong đó k i ế t x u ấ t làm người điên ly xuất hiện ở đây mọi người phản ứng đầu tiên là vị này ra muốn trở về tờ giờ mi ở l i t d vậy hắn sẽ chọn tờ giờ mi ở l i t d cái kia chi đội bóng làm điểm dừng chân trong khoảng thời gian ngắn các đại câu lạc bộ các cổ động viên tâm đều hề u lên có điều lần này lý t h ố n g phạm không có để ngoại giới suy đoán quá lâu ở hắn đến london ngày thứ hai thì có tin tức xác thực truyền ra thebbell lu chessy ở cùng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng hít đinh hòa bình chia tay sau khi được vị này thần thoại chủ xoáy ưu ái hai bên ký kết dạy học hợp đồng vô số thebell lu f a n bóng đá vui mừng muốn điên dồn dập dâng lên đầu đường chúc mừng mà càng thêm để vô số cổ động viên chessy mừng rỡ chính là cùng dị vãng nuôi đến một nhà câu lạc bộ đều chỉ ký kết không vượt qua một năm ngắn hạn dạy học hợp đồng không giống người điên ly lần này cùng chessy siêu trường hợp đồng tin tức như thế t r u y ề n đến để rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy khiếp sợ có người đang suy đoán đến cùng chính là cái gì người liên l i lại đồng ý vì là c h e l s e a đánh vỡ thông lệ mạnh mẽ nước anh tọa tọa dạ dỉ toàn quân điều động rất nhanh sẽ đem cùng c h e l s e a câu lạc bộ chủ tịch grab ra mô vít giao tình sử phiên do rõ rằng r à n g làm truyền thông cùng các cổ động viên nhìn thấy áp g a mô vít từng không chút do dự mà đem giá trị hơn trăm triệu xa hoa máy bay tư nhân không trả giá cho mượn người điên ly vì đó phụ chữa bệnh lúc làm chessi lúc trước cùng người điên ly một bút bút hài lòng cầu thủ giao dịch ghi chép đặt tại công chúng trước mắt lúc đáp án cuối cùng vô cùng sống động ân tình hai chữ mà thôi đây là dựa vào hai chữ này nga cá s ấ u lớn mới một phân tiền không uổng liền vững vàng mà nắm lấy vị này hiện nay giới bóng đá tôi không thể tranh luận đệ nhất chủ soái cầm ở trong tay liền ngay cả heger cùng ferguson đều đang cảm thán áp a mô vít mới là hiểu rõ nhất người điên ly người c、so、văn chương cho rằng năm gần đây la liga quật khởi đã nghiêm trọng uy hiếp tờ rơ mi ở l i t đệ nhất thế giới giải đấu địa vị mà người điên ly từ tây ban nha nhờ và mà đến chính là ngoại hạng anh trở lại đỉnh cao thời cơ hở hữu chỗ hỏng cũng là có chí ít t h e m bờ lu chessy vương triều đã ứng vì người đàn ông này đến mà lần đầu xuất hiện mô hình có ai có thể cùng tranh tài chelsea đem lũng đoạn tương lai ngoại hạng anh lao l i đi nhậm chức chỉ tiêu tốn hai ngày thời gian ở tham gia buổi họp báo tin tức chính thức tiền nhiệm sau khi lao l i rất nhanh sẽ vùi đầu vào tân nhân vật trong công việc hiện nay trọng yếu nhất tự nhiên là dẫn viên công tác lao l i muốn ở mùa giải mới bắt đầu trước chế tạo một nhánh tân k h e bờ lu ba jo đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba jo đen ba jo đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba jo đen ba jo đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo đen chương tám trăm mười lăm t h e bờ lu h u hoàng chương tám trăm mười lăm t h e bờ lu h u hoàng tại quá khứ một cái mùa giải theo bờ lưu chelsea biểu hiện ở thần kỳ khi sở hít đinh chấp trưởng bên dưới chelsea cũng không có người như các cổ động viên chờ mong như vậy thực hiện chất bay vọt cuối cùng 2012-2013 m ù a giải giải đấu xếp hạng thứ ba trang tí -Ti ollit tiến vào vòng nọ cột sau khi dừng lại với vòng bán kết thành tích như vậy chỉ có thể coi là chu n g dung vì lẽ đó ở mùa giải trước sau khi kết thúc vẫn không có chờ câu lạc bộ chính là phủ đ ổ i việc hà lan thần nhân kết luận thần kỳ chủ xoái hít đinh liền chủ động đưa ra từ trước rất nhiều bóng đá chuyên nghiệp bình luận nhân viên cho rằng kỳ thực chelsea ở mùa giải trước biểu hiện giống như vậy cùng hít i n quan hệ cũng không lớn nguyên nhân chủ yếu nhất là, hiện nay đội bóng đội hình ra sân đã nghiêm trọng lao h ó a ở trước mắt chủ lực của chelsea trong đội hình người sắc thần đèn lạng át ma tú h dở dô ba nước pháp đao nhọn mạ l ũ ạ hôn t h ế ma vương ạ nổ cả chờ lao tướng cũng đã tuổi già l ự c suy không còn nữa năm đó chi dũng mà cầu thủ trẻ bên trong rồi lại khuyết thiếu có thể ngăn cơn sóng giữ đại biểu tính nhân vật năm ngoái mùa hè dẫn viên số một mục tiêu mổ dị cuối cùng không ai giúp gia nhập liên minh cũng làm cho chelsea ở mùa giải trước sức chiến đấu mất giá rất nhiều hitting xem như là cản kẻ thế mạng vì là the bờ lù lao hoa trả nợ mà bây giờ người điên ly chấp trưởng đội bóng Lấy áp ra mô v ngoại này trừ đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên ở đội chủ lực hưởng thụ quyền khống chế tuyệt đối lực ở ngoài câu lạc bộ quản lý bên trong hoạt động cùng với chuyển nhượng chờ quyền to cũng toàn bộ rơi vào trong tay hắn ngay lập tức áp g a movit tuyên bố chelsea đem tại đây cái mùa hè tập trung vào m ù a t h ứ c bảng anh dùng cho đợi mới chủ xoáy trùng kiến đội bóng tin tức vừa ra the the me ở league rung động các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin bình luận chelsea có thời đã trở thành không thể ngăn cản tư thế manchester bill báo ở đưa tin bên trong treo nói rất hiển nhiên vĩ đại ferguson tuyệt thế ở mu p h â n đấu hơn 20 năm chiếm được quyền lợi còn không bằng người điên lý đạt đến chelsea sau khi một tuần thu hoạch đến quyền lợi nhiều còn ở acen đảm nhiệm gặp cảnh khốn cùng ever vậy thì càng phải dựa vào một bên đứng gió lạnh một mặt đập tới nói thật h ứ việc lúc trước liền đoán được người điên ly sẽ ở c h e l s e a quyền thế sông trời thế nhưng ngay ở trước mặt một loạt tiêu lục tục tức truyền lúc đi ra vẫn có rất nhiều người đều đối với áp gia mô vít như vậy tín nhiệm người điên ly mà cắt cảm thấy chấn động mặc dù là năm đó muzino cũng không từng từng chiếm được người nga như vậy ưu ái ngoại hạng anh mỗi một chi đội bóng đều có một loại sói tới cảm giác hồ đ i ệ p hiệu ứng bên dưới một ít tài lực cũng không tính là căng thẳng câu lạc bộ đều dồn dập tuyên bố gia tăng rồi chuyển nhượng dự toán mỗi người đều hiểu người điên ly đến đ ê m rất lớn kích thích tờ rơ mi ở lít cạnh tranh muốn ở một cái mùa giải sau khi còn ở lại tờ rơ mi ở lít lượng lớn phí phát sóng vậy thì nhanh lên chiêu binh mãi mãi mở rộng thực lực đi thời gian trôi qua giữa tháng thời gian trôi qua rất nhanh nhưng mà khiến rất nhiều truyền thông cùng f a n bóng đá cảm thấy kinh ngạc chính là trong khoảng thời gian này người điên ly ở trên t r u y ề n m i ệ n g thị trường cũng không có bất kỳ ra tay vẫn biểu hiện tương đương bình tĩnh coi như là thông qua cái k h á c một ít con đường thần thông quảng đại các bạ n b ạ ra gì cũng không thể đảo được cái khắc bất kỳ tin tức rất nhiều người đều mới biết người điên ly trong hồ lô lại đang bán thuốc gì đây chỉ có lao lý mình mới biết kỳ thực những ngày gần đây lao lý vẫn luôn ở cùng chelsea các đội viên cũ lần lượt từng cái gặp mặt giao lưu ở lao lý xem ra muốn t r ù n g kiến một nhánh thiết huyết vô địch chelsea n ê n ệ v n g chắc cơ sở là then chốt mà này cơ sở hiển nhiên chính là những n à y càng vất vả công lao càng lớn lao t h ầ n tử l a m át giờ rô ba mọi người vì là chelsea từ lúc trước chỉ là nhị lưu đội bóng tung người năm giải đấu lớn siêu nhất lưu nhà giàu lập xuống công lao han mã ở cổ động viên chelsea bên trong u y vọng như núi rất được ưu hái nếu như lao lý vừa đến đội bóng liền trắng trận làm thấp đi đổi đi những n à y lao thân tử hoàn toàn đẩy lên vốn có đội bóng c vì lẽ đó động viên những người này là lao lý trùng kiến đội bóng bộ thứ nhất kế hoạch làm như vậy hiệu quả là hiện ra thời gian nửa tháng hạ xuống những người nguyên bản bởi vì đại xoáy mới đến mà đối với vận mạng mình ngơm ngớp lo sợ thấp phỏng bất an lao các cầu thủ đã hoàn toàn yên tâm bên trong kiến kỵ nhàn nhã địa hưởng thụ từng người kỳ nghỉ có thể ở người điên ly giới chướng hiệu lực để bọn họ mừng rỡ dị thường đặc biệt là l a m bắt cùng giờ dô ba mấy người thậm chí lại nhất thời dưới sự h ư n phấn thẳng thắn rất sớm liền kết thúc chính mình kỳ nghỉ trở lại đội bóng trụ sở huấn luyện bắt đầu khôi phục tính huấn luyện cũng chỉ chờ điều chỉnh tốt chuyển bản cảng đài mùa giải mới bắt đầu ở người điên ly chấp trưởng bên dưới đại sát tứ phương bởi vì bọn họ rõ ràng nghề nghiệp cuộc đời còn lại không sai bọn họ muốn ở thời khắc cuối cùng bắt được tha thiết ước mơ cúp xê một huy trường đón lấy một năm chính là thời cơ tốt nhất mùa giải còn chưa bắt đầu chelsea đối nội đã là một mảnh đằng đằng sắc khí hai đoá hoa nợ các bảng một chi lao lý ở động viên song vẫn ở chính mình trong kế hoạch lao cầu thủ sau khi rốt cuộc bắt đầu d à n h tay tiến cử tân cầu thủ chelsea hiện nay hàng tiền đạo trên có giờ joba a noka toz tư đố gì ì t ỷ cùng lukaku xem ra đúng là một cái thế giới cấp hàng tiền đạo nhưng trên thực tế tiền đạo cầu thủ bà ngoại nho nhỏ đều không ở trạng thái cao nhất mà giữa lúc tráng niên tăng thêm tiền đạo toz nhưng vẫn cùng chelsea bắt tự không hợp nhân duyên khó hợp ngày xưa ở l i v e r p o o l lúc thần cản giết thần phật chặn giết phật bây giờ đi tới chelsea nhưng đã biến thành nhà ốm mùa giải trước xem như là phát huy tốt nhất một cái mùa giải nhưng cũng chỉ là đánh vào mười cái bóng khoảng c từ trên căn bản mà nói giữa sân chính là chelsea tử vệ bởi vậy tăng cường giữa sân thực lực mới là trước mặt đội bóng cải tạo trùng kiến trọng yếu nhất mà lee thống phạm vì là chelsea lựa chọn mục tiêu thứ nhất chính là mùa giải trước chelsea năm lần bảy lượt mong mà không được giữa sân xuất t ả i cờ c h e l s e a ở siêu sao luca m o a dì cho tới hàng hậu vệ cùng thủ môn hết t hệ cầu thủ đều là nhất thời chi tuyển bố trí xa hoa không cần lại nhọc lòng tư mấy ngày quá khứ vẫn lã vọng bung cần đến người li li rốt cục ra tay rồi n à y vừa ra tay chính là phong thiếu mây tụ thiên hạ rung động bốn mươi triệu bảng anh bắt a t leti c o mazit đương ra xạ thủ setzo agrizo ba mươi tám triệu bảng anh bắt h ộ n của giữa sân đại tướng luca mùa dì hai mươi hai triệu bảng anh bắt diêu mazit nguy hiểm người mới vương nhi ba người này gộp lại vừa vặn làm một t ư ớ c bảng anh đem áp ra mô vít nhận lời phí chuyển nhượng thoáng qua trong lúc đó liền hoa su không giữ thừa như vậy bình thường dùng tiền năng lực xác thực là gọi rất nhiều huấn luyện viên trưởng hít khói quân không gặp những năm gần đây man city khắp cả tung tiền tài nhưng là có tiền không xài được sau đó mời m a n city chăm lo việc nước được đến đâu máy bay chiến đấu biết tình huống mới xem như là có chuyển biến tốt có điều ở rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đối với người điên l y hoa này một trăm triệu bảng anh không những không có trào phúng trái lại nhưng là rất là khen hay a guizot r ư ớ c đã sớm gây nên đông đảo nhà giàu mơ ước diều ba k mu man city famla là, là ở châu âu năm giải đấu lớn gọi được với tên gọi tự nghị xứng với mazadona con rể thân phận nhà giàu đều hy vọng có thể được vị này tiền đ ồ vô lượng siêu cấp xạ thủ atletico chết cắn 45 triệu bảng anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng không chịu nhà ra 40 triệu bảng anh có thể đem mang tới sở k e m f o r d vê kép vậy tuyệt đối xem như là một bút siêu trị buôn bán cho tới mùa giải ì mùa g trước c h e l s e a dính chặt lấy 40 triệu bảng anh phí chuyển nhượng cũng từng bà quá làm sao họ bựa chết sống không chịu thả người lúc đó hai nhà câu lạc bộ thậm chí vì thế làm tăng ra mặt ai biết này mùa giải người điên ly vừa đến vẫn như cũng là đầu đuôi bốn mươi triệu bảng anh nhưng dễ dàng mà đem người mang tới sở k e m p forbes cái cuối cùng giá trị bản thân hai mươi hai triệu bảng anh chị càng làm cho người xem không hiểu gì thuộc về nước anh tịch là địa phương cầu thủ tại quá khứ trong mấy năm trước sau ở the the m i elite c g a la liga đều có kinh diễn phát huy lại đã trở thành đội tuyển anh chủ lực tiền đạo đã sớm trở thành vì là thế giới công nhận tiền đồ vô lượng siêu cấp tiền đạo một trong c h ế t phơ mắc định giá gì phí chuyển nhượng ít nhất cũng ở ba mươi lăm triệu không chừng trái phải nếu như tính luôn hắn địa phương cầu thủ thân phận cùng tuổi tác lại thêm chi thị trường giá thị trường chelsea nếu như tiến cử hắn nguyên bản 40 triệu tuyệt đối là xuống không được ai biết lại bị người điên ly lấy 22 triệu giá b ắ t cải liền cho mang tới sở k e m p h r t bờ zip nước anh các bạ bạ dạ g ì lập tức điên cuồng khởi động lên khai quật chuyển nhượng sau khi tin tức có điều đại thể tình hình rất nhiều người đều có thể đ o á n được à g h i r u mộ gì cung c h í đều là người điên ly nâng lên đến cầu thủ đặc biệt hai người sau từ không có tiếng t â m gì đến tên khắp thiên hạng đều dựa vào người điên ly một tay để bạt nguyên cớ lại nói người điên ly đánh đâu thằng đó theo hắn chính là đi theo vinh dự con đường dạy dỗ cầu thủ năng lực lại là thiên hạ vô song chỉ sợ người điên ly vừa mở miệng ba người mặc dù là cùng nguyên ở câu lạc bộ không n ề mặt mũi cũng phải đuổi theo mà tới húng chi người điên ly mở ra phí chuyển nhượng cũng không ít atletico hội của chỉ có thể bất đắc dĩ thả người phòng ngừa người tài hay không cho tới rio m a r i t giá rẻ để cho chạy di trì phòng chừng là bởi vì người điên ly cùng thờ lo gentino tư giao gây nên liên tục tiến cử ba tên cầu thủ sau khi chelsea câu lạc bộ ở trang web trên tuyên bố đội bóng mùa hè dẫn viên kết thúc còn lại chỉ có nhân viên thừa thành tẩy công tác ở sau đó hơn một tháng thời gian trong thời r ư ớ c có sau bao n i ê tên u cầu trong thủ, không kế hoạch ở lao lý r đi sở tem phót r o n gian này bao quát nước Pháp xạ thủ nổ cũng bao bao bờ b quát quát Pháp thủ cạ, xạ ạ ể n ngà còn ở dự bị đội tích cực hạng người xạ thủ tích cả cực lũ ở dự d bị đội vô h nhiều. đó là càng nhiều. Thời gian trôi h ờ i gian t qua nhanh chóng chelsea ở mùa giải bắt đầu trước tiến hành rồi nhiều trận đấu giao hữu theo bờ lưu phan bóng đá chờ mong từng hình ảnh cũng chính đang một vừa phát sinh kerzosi ở giữa sân đại sư mồ dị vì là the bờ lu công kích mang đến lâu không gặp linh tính cùng sức sáng tạo để đội bóng ở tấn công biến hóa trên phong phú rất nhiều đại không dược gagi dô đến kích hoạt rồi nguyên bản ở sở tem phất bờ dít lâu s ầ u thất bại cậu bé vàng tô z hai vị này ngày xưa atletico ma dít bạn nối khố một lần nữa cùng nhau tồi thành rút c h ạ y hai người đều biểu hiện ra thế giới cấp xạ thủ phong thái lao tướng lam b ắ t cùng giờ dô ba rất nhanh sẽ tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân thần đèn lại bắt đầu lỏng lánh mà ma thú ma lực cùng thô bạo ở từng cuộc một trận đấu giao hữu sau khi nhanh chóng khôi phục t e bờ lu c chính đang không thể chờ đợi được nữa mà chờ mong 2013-2014 m ù a giải bắt đầu không nghi ngờ chút nào một cái tân màu xanh lam vương triệu chính đang bắc lôn u đôn từ từ bay lên ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương tám m u một tấm đạo văn nghĩa cd chương tám trăm mười sáu một tấm đạo văn đ ĩ a cd đại kết cục hai năm sau khi bờ gia diệu tháng bảy chính trực nam ban cầu mùa khô mưa không nhiều khí trời cũng coi như là mát mẻ có điều lúc này bờ gia diệu cao nguyên c h ư nhà g bờ gia diêu đội một ngựa tuyệt trần đội tuyển đức cũng nhắc lên hiếm thấy vở mạng nghỉ hạ kỹ thuật lưu phong hung bạo đội tuyển anh đội tuyển hà lan đội tuyển italy đội tuyển pháp từng cái từng cái nhà giàu ở bóng đá quốc gia tận tình triển khai nghị lực triển khai biểu diễn đáng nhắc tới chính là tại đây giới vật cụt bên trong châu á đội bóng cũng nhắc lên một luồng phong trào chứ cũng đã bị toàn thế giới tán thành đội tuyển hàn quốc quốc sơ chay li a cùng nhật bản đội lần thứ hai thăng cấp c á t cuộc trận chung kết vòng đội tuyển trung quốc cũng thực hiện lịch sử tính đột phá ở chủ xoáy lê binh dưới sự hướng dẫn quá khứ hơn hai mươi ngày thời gian trong đội tuyển trung quốc ở không bị đại đa số người xem trọng tình huống trước sau một không đánh bại costa r i c a một không địch lại uruguay ba một đánh bại đan mạch cuối cùng lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thăng cấp đến mười sáu cương đội tuyển trung quốc trở thành khóa này vượt cục to lớn nhất n g ư ờ i ô này n ở trung quốc 960 vạn km 2 trên đất nhắc lên xưa nay chưa từng có bóng đá nhiệt nhiễu những người chỉ tiếc m g ạ i s ắ t không nên kim phan bóng đá trung quốc đối với trung quốc bóng đá nhiệt tình rốt cục một lần nữa bắt đầu cháy rừng dựng đội bóng chủ x o á y lê binh ở trong nước danh vọng nhất thời như mặt trời ban trưa mà đông đảo như từ lân chỉ vương dũng tôn bác chờ xuất thân từ người điên ly trường bóng đá quật khởi với cham tionlit người trẻ tuổi trở thành hiện nay này chi đội tuyển trung quốc trung kiên cũng đã trở thành trong nước vô số yêu thích bóng đá thiếu niên tân thần tượng ở thăng cấp thập lục cường sau khi đội tuyển trung quốc lập tức gây nên thế giới truyền thông quan tâm có châu âu truyền thông cẩn thận điều tra tính toán quá cuối cùng kinh ngạc phát hiện trước mắt này chi đội tuyển trung quốc cầu thủ lại 90% phần trăm toàn bộ đều là xuất thân từ người điên ly trường bóng đá thủ phát 11 người bên trong ngoại trừ đội bóng hạt nhân hao tuấn mẫn những người khác đều là ở lúc trước người điên ly từ trong nước tuyển ra bóng đá thiếu niên có chính là xuất thân từ người điên ly trường bóng đá đệ nhất kỳ có chính là đệ nhị kỳ trẻ tuổi nhất lại bị cho rằng là có tiềm lực nhất cầu thủ chạy cánh ly quốc t h ụ chỉ có m ư tuổi Hắn lúc à x trước lê binh còn dạy học thành đều đội thời điểm người điên ly liền từng ở năm hai nghìn tám ở giô lúc ngoại lệ dẫn hắn tiến vào đội tuyển quốc gia anh sau đó ở năm hai nghìn một mươi năm phi Cục, lại đem chiêu vào argentina đội tuyển quốc gia lại sau đó đến năm hai nghìn một mươi hai ba lan uk ở gihana ở giô người điên ly cũng từng cho vị này trung quốc đồng hành học tập cùng tiến bộ cơ hội sau đó lê binh dạy học đội tuyển quốc gia t cũng như ông u y vỡ tổ tán dương cầu thủ cùng huấn luyện viên đại đa số trung quốc truyền thông không giống rất nhiều châu âu truyền thông đều sẽ người điên ly bầu thành lần này đội tuyển trung quốc có thể trở thành đại ngựa ô thủ tịch công thần nước đức kỷ cơ ở mới nhất một kỳ vật cục bình luận văn chương bên trong như vậy viết tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong nước g ờ i điên l việc anh g c tây t tiếp Trung xúc Quốc ban nha nước pháp italy quyền uy bóng đá truyền thông đều ở hận cột vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc tổng kết bên trong nói tới người điên ly tác dụng hắn thay đổi trung quốc bóng đá trung quốc bóng đá chi phụ người điên ly người điên ly để vật cốt một lần nữa phân chia bóng đá bản đồ khủng tố người điên ly đương nhiên cũng có một chút người đối với người điên ly sức ảnh hưởng sản sinh sầu lo tây ban nha cả tạ lộn lì a đại khu luôn luôn cùng lao lý không thế nào đối phó v ấ t sở bóng đá đi ngay ở mới nhất văn chương bên trong nhắc tới tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong người điên ly xây dựng trường bóng đá đã cướp đi các lục địa vô số thiên phú xuất chúng bóng đá thiếu niên hắn ở toàn thế giới sáu mươi sáu nhà trường bóng đá chính đang từng bước khống chế tương lai các đại câu lạc bộ nhân tài có thể ở mấy năm sau khi các đại câu lạc bộ phí chuyển nhượng không phải đ à o cho hà nội bóng mà là đến đ à o cho người điên ly trường bóng đá ngoại trừ thật sở hot daily còn có một chút truyền thông cũng đối với như vậy hiện trạng biểu thị sầu lo bọn họ cho rằng chưa từng có bất cứ người nào bất kỳ một nhà trường bóng đá sức hiệu triệu có thể đến trình độ như thế ở nơi nào bóng đá thiên tài quả thực có thể lượng lớn sinh sản nếu như hắn đồng ý người điên ly quả thực có thể lũng đoạn bóng đá có điều lúc này chính trừ cất cột cao trào thay nhau nổi lên thời gian người điên ly ở chelsea hai năm phóng quang vô hạn lại xuất lĩnh đội tuyển tây ban nha d ấ t tiến vào đang tiến hành lượt cụt thập lục cường cho nên đối với những ngày truyền thông s â u lo cũng không phải là tất cả mọi người đều tán thành đại đa số người sự chú ý vẫn là tập trung ở trước mắt lượt cụt bản thân mặt trên có điều nói chuyện đến lượt cụt khiến rất nhiều f a n bóng đá trung quốc cảm thấy mắt tối sầm lại sự tình liền đến đến rồi ở lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thăng cấp thập lục cường sau khi đội tuyển trung quốc mua đi về phía trước một bước đều là sáng tạo khó mà tin nổi lịch sử thế nhưng vừa lúc đó như một mực để đội bóng gặp phải một cái tối không nên bị gặp phải đối thủ người điên ly đội tuyển tây ban nha trước còn có rất nhiều f a n bóng đá trung quốc ở hảo tưởng đội bóng có thể cuối cùng cùng người điên ly cái này trung quốc trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên đội bóng hội sư vật cục trận chung kết đây nào có biết hai bên nhanh như vậy liền muốn đánh nhau chết sống m ô i hở giang lạnh ai thua ai thắng đều khó mà rất bỏ a mà m rất nhiều nước ngoài phóng viên cùng truyền thông nhưng phi thường tình nguyện thấy cảnh này thiên đại mạnh lời đến rồi người điên ly đá với chính mình đồng bào đội bóng hắn đến cùng có thể hay không hạ thủ lưu t ì n h để cho mình tổ quốc đội bóng một mã phải biết hơi hơi nhường một chút nhưng dù là lịch sử nha rất nhiều lòng mang bất lương truyền thông cùng phóng viên sớm liền bắt đầu quạt gió thổi lửa, người điên ly chính sẽ trong trận đấu cho đội tuyển trung quốc cơ hội người điên ly gặp cố ý chịu thua đội tuyển tây ban nha có thể sẽ trở thành vật hy sinh trung quốc quan chức hướng về người điên ly tạo áp lực vòng nọ c ố t chỉ có thể thua không thể thắng chính trị nhân tố khoảng trừng trái phải tây ban nha cùng trung quốc cuộc chiến đủ loại đồn đại ở lúc trước dâng lên mỗi người nói một điều ở các ký giả điên cùng lẫn lộn bên dưới trận này sắp đến vòng nọ c ố t nhiệt độ đều sắp muốn đổi u tới trận chung kết ngày hai mươi sáu tháng bảy vợ dạ di ly hạ quốc gia sân bóng có thể chứa đựng hơn bảy vạn người trên khán đài đầu người nhún dường như nghĩ triều thi đấu còn có không tới mười phút liền bắt đầu đội tuyển trung quốc cùng đội tuyển tây ban nha cầu thủ đều ở đây trên làm nóng người các tiểu tử xem ra trạng thái cũng không tệ giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia các bình luận viên nước bọn bay tán loạn địa hướng về t r ư ớ c máy truyền hình các cổ động viên giới thiệu lúc trước các loại tin tức trong này kích động nhất cùng hưng phấn là ngồi đang giải thích ghế trí so sánh đất lành mới trung quốc bình luận viên đ o à n đội đầu to đoàn huyên ca cùng hợp tác kiến hồng ca lật lên trước mắt tư liệu thi đấu còn chưa bắt đầu ngự khi đã bắt đầu run dày làm bình luận viên bọn họ là may mắn có thể ngồi ở sân bóng trên khán đài khoảng cách gần quan sát chính mình đội bóng sáng tạo lịch sử. Tại q u y nhất r a n h tiếc nuối g thấy Hồng đã sắp phải đem chính hô là hôm nay hai người cuộc n g đ cho là, mang tranh h n tài này bên trong chúng ta gặp phải người li li xem ra thăng cấp tứ kết không có cái gì hy vọng nói tới đá với sắp xếp đầu to đoàn huyên ca mang theo tiếc nuối k i ế n hồng ca d u n g đùi đắc ý mà tỏ vẻ tán thành hắn cười mở ra một câu chuyện cười hy vọng người điên lizin như những phóng viên kia từng nói có thể thả đội tuyển trung quốc một con ngựa đi dù sao chỉ cần đội tuyển trung quốc tiến thêm một bước nữa là có thể sáng tạo tân lịch sử à. trong sân bóng tiếng hoan hô như nước thủy triều tươi đẹp năm là cờ đỏ ở bờ dạ d ì lì ạ quốc gia sân bóng trên khán đài đón gió phấp phới như là một mảnh rốt cục trải qua nghiêm khắc phong s ư ơ n g sau khi trở nên hỏa hồng rừng phong phan bóng đá trung quốc ở dùng toàn bộ năng lượng cùng nhiệt tình chờ mong thi đấu đến sau mười phút hai bên cầu thủ ở trọng tài chính dẫn dắt đi từ c trong p h ú t chốc trên khán đài tiếng hoan hô dường như cựu thiên lan lôi ầm ầm ầm không thể át chế nổ vàng ở trên sân bóng không vô số tóc đen da vàng cổ động viên hoan hô nhảy nhót rốt cục cũng có một ngày ở hất cột vòng nọ cốt trên sân nhảy đội tuyển trung quốc cũng có tư cách có thể cùng tây ban nha thế giới như vậy siêu cấp đội mạnh mặt đối mặt tranh tài đ ặ t ở d i vãng coi như là loại này giao thủ tư cách đều là một loại hy vọng xa vời hoa ồ ồ ồ a n bóng đá trung quốc có thể thật nhiệt tình tô z bị đột nhiên xuất hiện hoan hô sợ đến che lô thai đến nửa ngày mới tiến đến ma ta bên h a i bọn họ là đang vị thủ lính hoan hô sao ta nghĩ không phải. m a ta cũng bưng lỗ thai lắc đầu một cái cười chỉ chỉ đối thủ ngày hôm nay thủ lĩnh giống như chúng ta đều là kẻ thủ của bọn họ h a các người đoán xem nếu như chúng ta thắng thi đấu thủ lĩnh có thể hay không bị bọn họ x u ỵ t đi ra cầu thủ đường nối bước lên quen thuộc sân bóng địa bồ giản cũng tham dự tiến vào đề tài thủ lĩnh trước đây nhưng là bọn họ anh hùng cuộc tranh tài này sau khi nhưng là khó nói ta đoán chúng ta nếu như thủ bóng nhất định sẽ ra phủ nhi m a n g chết giác mút ở bên cạnh khốc khốc địa nói một câu sau đó một đám cây búa liền bắt đầu xuống tây ban nhà quốc ca một bên khác trên người mặc số bốn chủ lực áo đấu từ lân trì lần lượt từng cái nhìn đội tuyển tây ban nha cầu thủ một bên trong đôi mắt toàn bộ là ngôi sao nhỏ và đều là thần tượng a sau đó thắng bọn họ sau khi ta nên tìm ai trao đổi á o đ ấ u đây liên tục hai giới châu âu chiếc giày vàng toz vẫn là hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh cử đại đứng đầu ma ta đúng hao tuấn vẫn ở sau gãy của hắn trên tàn nhẫn mà vỗ một cái tập trung tinh lực toàn lực ứng phó còn không đá đã, đã nghĩ thắng trận ngươi cho rằng đội tuyển tây ban nha là costa zika cùng đan mạch đám ngu nốc kia a húng chi hiệu trưởng ở nơi đó n h i h a o tuấn m ẫ n hướng về bên sân đội tuyển tây ban nha huấn luyện viên chỗ ngồi gó gó từ lân chỉ lập tức le lưới một cái không nói lời nào cái khác đội tuyển trung quốc cầu thủ thấy cảnh này đều nở nụ cười ở tại bọn hắn trên mặt của mỗi người chỉ có hưng phấn không có căng thẳng tự người điên ly trưởng bóng đá bắt đầu bọn họ rất nhiều người cũng đã bắt đầu quá chú tâm hưởng thụ bóng đá vui sướng tao gặp cương địch đối với bọn hắn tới nói mới thật sự là phát huy ra năng lực thời điểm bọn họ muốn cho bên sân người kia vì bọn họ kiêu ngạo bởi vì người điên ly trưởng bóng đáo đá dạy bảo chỉ có một câu có người nói là hiệu trưởng người điên ly tự mình viết phi thường tình tướng ngày hôm nay các ngươi bằng vào ta vì là kiêu ngạo ngày mai các ngươi muốn cho ta lấy các ngươi vì là kiêu ngạo ở tiểu các cầu thủ xem ra cuộc tranh tài này chính là bọn họ muốn cho hiệu trưởng vì bọn họ kiêu ngạo thời cơ tốt nhất đúng bọn họ đại diện cho quốc gia đá bóng thế nhưng tối đầu tiên chính là bọn họ muốn cho hiệu trưởng thỏa mãn rất nhanh hùng hồn hùng hồn quốc ca vang vọng toàn bộ sân bóng các cầu thủ tay bưng trái tim vẻ mặt nghiêm túc địa s ư ớ n g lên quốc ca tiếp sóng màn ảnh di động trên khán đài thiên thiên vạn vạn p a n bóng đá trung quốc tại đây có thể có vẻ trước nay chưa từng có trang nghiêm nghiêm túc Vờ ra dư cao dưới nguyên ánh m ặ trận t ờ cờ i chiếu ở cái kia một mảnh 5 lá đỏ trên, như ở lá một trên, đỏ v y t h ầ thánh khán cùng cao quý. Mà ở dưới đấu ạ i người điên lại, cái giai điệu, cũng trong lòng trên, nhắm tùng nào động vang. trận đưa để ly tay tùy cảm Sau mắt hát một phút, ở dơ bắt đầu đội tuyển trung quốc trước tiên mở bóng đang vang rền giống như tiếng reo hò bên trong đội tuyển trung quốc nhấc lên thế tiến công đối mặt thế giới cấp nhà giàu đang tiến hành lất cục thắng lợi số một đứng đầu đội tuyển tây ban nha đội tuyển trung quốc các tiểu tử không có một chút nào luôn uống vừa bắt đầu liền hào không tránh lui điệu tấn công đây là một nhánh đối với chúng ta mà nói đều có chút xa l ạ đội bóng nước pháp bình luận viên miệng lưới lưu loát thực lực của bọn họ xác thực rất mạnh ừ ừ ừ ừ, nhìn này bóng s u ấ t gôn tuổi trẻ tiền đạo ly quốc thụy xuất gôn liền kém một chút chứ không thành mã qua thi đấu vừa bắt đầu đội tuyển trung quốc liền tổ chức nổi lên một lần cao chất lượng tấn công cho đội tuyển tây ban nha một hạ mã uy đội tuyển anh bình luận viên kêu lên sợ hãi bên sân lý thống phạm lấy sạch đi tới cùng lê binh nắm tay làm ra không sai lao lý pha có tiền bối cổ vũ hậu bồi ý tứ cười rất thích ă n đòn lê binh không thể làm gì điệu lắc đầu một cái cười nói đáng tiếc như thế đã sớm đụng tới ngươi há đúng rồi nói cho ngươi một chuyện bọn họ tới tìm ta hy vọng ta có thể n h ư ờ n g một bước dù sao đây là trung quốc bóng đá một trăm n ă m lịch sử tân đột phá bọn họ muốn cho này kỳ tích đi càng xa một chút lao ly đột nhiên nói rồi một câu như vậy lê binh sắc mặt thay đổi ta đây không biết chết tiệt con hoang những n à y chết tiệt con chức một đám mục nát g i ỏ i bỏ ngươi không để ý đến bọn họ có đúng hay không con mẹ nó cái nào mấy tên k h ố n k i ế p lại chỉ mở ra năm trăm vạn tăng giá cả người đến phân xử thử lao tử ngang dọc d ư i bóng đá sắp tới mười năm chưa nếm một lần thất bại làm khó lao tử thủ bại cũng chỉ trị năm trăm ít nhất cũng phải năm trăm linh một vạn lý thống phạm có vẻ rất tức giận c trừ ấm lên hắn căm phẫn sụp sôi địa vô vô lê binh bay hùng hùng hổ hổ địa lui trở lại khán đài và giải thích chỗ ngồi thấy cảnh này nhất thời nổi lên một trận noong noong noong náo động rất nhiều người đều cho rằng người điên ly cùng lê binh chuyện này đối với bạn vong niên phát sinh cái gì không vui đ ứ n g ở này một mảnh noong noong trong tiếng lê binh trong lòng lại đột nhiên trước nay chưa từng có khổ sở không phải vì mình mà chính là cái kia chính đang xoay người rời đi bóng lưng lê binh khó có thể tưởng tượng những người trong óc trang toàn bộ là đại tiện đám gia hỏa là như thế nào mặt dậy tìm tới lý thống phạm bọn họ làm sao liền dám bọn họ làm sao liền có thể lẽ nào đến hiện tại những n à y chết tiệt khốn nạn còn không rõ lý thống phạm những năm này đến cùng ở tiêu tốn ra sao tinh lực cùng ra sao tâm tư đang trợ giúp trung quốc bóng đá hắn hy vọng dường nào ở trận đó phản hắc phong hung bạo sau khi ở chính mình trường bóng đá từ cho tới trên ảnh hưởng bên dưới trung quốc bóng đá có thể đủ tốt lên thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ muốn cái tia mục nát đến trong x ư ơ n g cơ cấu tồn tại trung quốc bóng đá chính là một bãi thị một bãi thối không thể ngửi nổi xu cất chó lê binh có thể tưởng tượng ở trong nháy mắt đó lý thống phạm trong lòng là như thế nào một loại lạnh leo t h ấ u xương như thế nào một loại tâm như cho tàn lại đi yêu cầu người đi ê n l y nhường một chút chính là nhường một chút ba chữ này để lý thống phạm tâm huyết trong nháy mắt trôi theo dòng nước câu nói này chính là đối với lý thống phạm vì là trung quốc bóng đá làm tất cả x ỉ n h ụ là đối với những người vì trung quốc bóng đá quật khởi mà trả giá tâm huyết người x ỉ n h ụ là đối với phan bóng đá trung quốc cùng trung quốc bóng đá x ỉ n h ụ triệt triệt để sỉ n h ụ lê minh cũng trong nháy mắt này rõ ràng lý thống phạm lại đây cùng mình nói những n à y nguyên nhân đừng xem vừa nay lý thống phạm nói hời hợt một bộ đùa dỡn mộ yên thế nhưng hắn biết tên kia phẫn nộ để kỳ tích đi càng xa một chút c h ó má kỳ tích như thế này đi càng lâu chỉ có thể trở thành là đám kia đổ vô liêm sĩ thăng quan tiến tức tư bản mà thôi đối với trung quốc bóng đá nguy hại sẽ trở nên càng to lớn hơn vì lẽ đó lê minh giam khẳng định lý thông phạm tuyệt đối sẽ không cho phép kỳ tích như thế này tiếp tục nữa hắn gặp tàn nhẫn mà phá hủy cái này cái gọi là kỳ tích làm cho tất cả mọi người đều tốt tỉnh táo một hồi đội tuyển trung quốc ngày hôm nay đừng nghĩ có chút thắng được khả năng lê minh đoán đúng ở lý thông phạm bất chấp hậu quả chỉ h u bên giới liên tiếp điểm sở kỳ h i ệ u mấy không cần tiền như thế địa cùng tắt đi ra ngoài đội tuyển tây ban nha ở liền chín mươi phút bên trong khí thế như nước thủy triều thế tiến công nổ tung như hổ đội tuyển trung quốc hoàn toàn không có d r y r ù a lực lượng cuối cùng tám không đang tiến hành lật cúp to lớn nhất thua bóng điểm số thua trận thi đấu điều này làm cho ngồi ở sân bóng trên đài chủ tịch những người vô cùng phấn khởi trung quốc đáng quan viên mỗi một người đều mặt tối xâm lại nói không ra lời thi đấu tiếng còi thổi lên trước mắt d ị biến liền phát sinh người điên ly đẩy ra bên người chúc mừng đồng bạn đẩy ra chen chúc mà đến phóng viên đẩy lái tới ôm ấp cầu thủ hắn như là rốt cuộc tìm được mục tiêu thích khách như thế. như gió lao nhanh đến đài chủ tịch vị trí giới khán đại diện không chút do dự mà dơ lên thật cao chính mình ngón giữa đó là từng để cho vô số sân bóng đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật n g u y ệ n ruộng ngón giữa mà hôm nay hắn chỉ đại biểu một cái ý tứ cút mẹ mày đi toàn trường hơn bảy vạn người ánh mắt toàn trường một trăm ba mươi tám cái máy quay phim màn ảnh toàn thế giới ngàn tỷ vạn người ánh mắt vào đúng lúc này trong nháy mắt liền tập trung đến ngón giữa chỉ phương hướng trên khán đài những người t r ộ t dạ đám quan viên mặt trong nháy mắt liền sụt xuống lúc đỏ lúc trắng một trận h một trận tử sau đó như là chó mất chủ như thế không thể chờ đợi được nữa mà thoát đi nơi đó to lớn nhất n g ư ờ i Âu chịu khổ phá hủy đội tuyển trung quốc ngậm nát tứ kết chiến n g ư ờ i Âu danh s ư n g hữu danh vô thực người điên ly hướng về tổ quốc đội bóng tàn nhẫn hạ sát thủ đội tuyển tây ban nha sáng tạo ghi bàn ghi chép sau trận đấu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin trận này mới vừa ra lò huyết án mà ở trận đấu kết thúc sau khi người điên ly hướng về khán đài dựng đứng lên ngón giữa một màn cũng đã trở thành đông đảo truyền thông tranh nhau suy đoán tiêu điểm sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thu được thắng lợi người điên ly tựa hồ tâm tình rất tốt ngay ở trước mặt toàn thế giới hơn hai trăm danh ký người trước mặt vị này cùng nhân tái xuất c ù ngôn ta cảm thấy trung quốc liên đoàn bóng đá đã không có tồn tại cần phải câu nói này để ở đây trung quốc phóng viên cảm thấy khiếp sợ mà càng khiếp sợ hơn sự tình còn ở phía sau đồng thời dự họp buổi họp báo tin tức đội tuyển trung quốc huấn luyện viên trưởng lê binh không chút do dự mà đối với như vậy quan điểm biểu thị tán thành hắn ở phỏng vấn chắc mặt sau ngồi vào chỗ của mình sau đó như là hạ quyết tâm thật lớn nói từng chữ từng câu ta có rất nhiều nói muốn hướng về các vị đang ngồi nói liên quan với đội bóng chuẩn bị chiến đấu còn có thi đấu bên trong phát sinh tất cả lý thống phạm hơi giật mình dừng một chút cuối cùng vẫn là không có đang nói cái gì hắn trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo tin tức phóng khách trong đại s ả n h một mảnh chen chúc cả mỹ các ký giả đều đang điên cuồng ghi chép đội tuyển trung quốc chủ xoáy lê binh thụ tất cả sáu sau mười ngày đội tuyển tây ban nha ở mỏ dùm bị sân bóng năm không quét ngang đội tuyển italy nâng lên luật cụt ở vòng nọ cụt cùng đội tuyển trung quốc sau khi giao thủ đội tuyển tây ban nha lại như là mở ra ghi bàn đại miệm cống như thế hầu như mỗi một trận thi đấu đều muốn thắng đối thủ ba cái bóng trở lên lấy khó có thể ngăn cản địa bạch tư thái quét ngang quần hùng thu được cúp c 1 người liên ly li uy danh nhất thời uy c h ấ n tứ hải nhất thời không hai mà ở thắng lợi ngày thứ ba vị này khó mà tin nổi toàn thắng chủ xoáy liền tuyên bố kết thúc cùng đội tuyển tây ban nha dạy học hợp đồng giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang trở lại nước anh đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào chelsea câu lạc bộ bên trên Mà trong khoảng thời gian này liên quan với người điên ly ở cùng đội tuyển trung quốc thi đấu bên trong cái kia một cái ngón giữa cùng đối mặt tổ quốc đội bóng không chút lưu t ì n h nội t ì n h cũng ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên do lê binh và trần sau đó ở toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn tuyên truyền bên dưới mọi người đều biết trung quốc trong nước lại n h ắ c lên một hồi liên quan với liên đoàn bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí một ít cấp tiến phan bóng đá trung quốc thậm chí c ấ p đập phá liên đoàn bóng đá vị trí làm công địa điểm lúc trước cái kia lén lút đi tìm người điên ly yêu cầu nhường một chút ra hỏa càng bị đánh thành đầu heo cứ việc nhấc lên sóng lớn minh ông thế nhưng lê binh ở khắp nơi sức mạnh bảo vệ bên dưới nhưng vẫn như cũng ngồi vững vàng đội tuyển quốc gia chủ xoáy vị trí có khác nghe đồn có người nói một vị trung ương cao tầng cũng coi như là người điên li phan bóng đá đối với v ớt cúp trên chuyện đã xảy ra cảm thấy tức giận trong nước lại nhấc lên một vòng mới dưới bóng đá chỉnh đốn bao tác mặc kệ nghe đồn là thật hay giả liên đoàn bóng đá quan lớn đúng là s á t thực s á t thực ở trong thời gian ngắn bên trong xuống ngựa hơn mười vị có người nói thể dục tổng cục cũng chính đang tìm cách liên đoàn bóng đá cải cách một hồi tân báo tác chính đang ấp ủ có điều rất nhiều người đều hiểu trung quốc bóng đá muốn chân chính đứng thẳng lên còn cần một đoạn rất dài con đường rất dài cần phải đi thế nhưng bất luận làm sao người liên li đối với trung quốc bóng đá ảnh hưởng đã sâu tận xương thủy bất cứ lúc nào đều sẽ không phai màu nói vậy là tên kia bị liên đoàn bóng đá dòi bỏ môn chọc giận vì lẽ đó đại n ổ i nóng mới ở đợt cúp tứ kết thi đấu sau khi giận giữ quét ngang hết t h ể đối thủ chứ lê binh ở r à n h rỗi thời điểm đều là gặp suy đoán như vậy đội tuyển tây ban nha ở hai n n ă m vượt cúp trên quần bạo biểu hiện quét ngang vô địch nguyên nhân hắn tin tưởng đây chính là trần tướng bởi vì tên kia tuyệt đối có năng lực như vậy. thời gian trôi qua người điên ly ở chelsea tiếp tục hắn truyền kỳ t h e bờ lu trở thành châu âu giới bóng đá độc nhất vô nhị bá chủ đối với chelsea ở ngoài đội bóng tới nói ở giô ba đại lục giới bóng đá tiến vào từ trước tới nay tối tăm nhất thời đại người điên ly thời đại năm lại hai năm trôi qua người điên ly ở chelsea đã dạy học bốn năm tại đây trong bốn năm chelsea thu hoạch được vinh dự quả thực so với kiến đội bắt đầu đến 2013 m ù a giải trước còn nhiều hơn sở c e m f o r t bờ zipcup hiện thả thất chất đầy đủ loại cút trung âu châu trang t on lit bốn liên quan tờ rơ mi ở lit bốn liên quan cùng p l u e t cút bốn liên quan cút bắt mắt nhất là cái này bốn năm đến ã trở t h h cái cuối cùng mùa giải chelsea chính thức thậm chí thẳng thắn chính thức một lần nữa mệnh danh sân bóng tên gọi chính thức đem người điên lý tam cái tự thêm đến phía trước hắn làm được liền thơ cái sân hiệp sit đều không có làm được một điểm năm 2016 n g à y 31 t h á n g 5 đang hoàn thành cùng chelsea câu lạc bộ 4 n ă m dạy học hợp đồng sau khi phía trên thế giới này vĩ đại nhất huấn luyện viên người điên ly tuyên bố sẽ không tiếp tục cùng đội bóng gia hạn hợp đồng đồng thời sẽ không còn cùng bất kỳ một nhánh đội bóng ký kết chỉ giáo hợp đồng tạm thời vô kỳ hạn lui ra giới bóng đá cùng người điên ly đồng thời tuyên bố giải nghệ còn có một đời quỷ đỏ giáo phụ alex ferguson chelsea tín nhiệm chủ xoáy là t r ư ớ c inter milan chủ xoáy bộ as mà mờ ưu đợi mới chủ xoáy nhưng là t r ư ớ c chelsea tối đặc biệt một cái bồ đảo nha cùng nhân muzino rất rõ ràng nay lại là một đoạn hấp dẫn thế giới thảm có x a n nhân đoán sắn sắ lý thông phạm không có hướng về truyền thông tuyên bố chính mình thích hợp gặp trả giá cũng không có sáng tỏ biểu thị chính mình mãi mãi cũng sẽ không trở lại có thể đến một ngày nào đó hắn tâm huyết dâng trào lại gặp đứng ở sân bóng một bên đại tú hắn nguyền ruộng n g n ó giữa tin tưởng trên thế giới không có bất kỳ một nhà câu lạc bộ có thể chống cự đạt được người điên lý hữu hái lại như là ngày xưa tử địch vật sở pot đây lý nói như vậy cứ việc tên kia lời thề son s á t địa tuyên bố giải nghệ thế nhưng rất hiển nhiên hắn đối với bóng đá hưng thu không có một chút nào giảm dần chỉ cần hắn đồng ý hắn có thể ở bất cứ lúc nào giảm dần chỉ cần bởi vì sự tồn tại của hắn chúng ta sinh sống ở một cái tốt đẹp nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại đây là giải nghệ sau khi quỷ đỏ giáo phụ ferguson ở cá nhân tự chuyện trên đưa cho cùng người điên ly đồng thời sinh sống ở một thời đại huấn luyện viên môn bị vô số những người đồng hành dẫn vì là kinh điển mà đáng nhắc tới chính là cứ việc ở không biết dài bao nhiêu một quãng thời gian bên trong không ở làm huấn luyện viên trường thế nhưng người điên ly đối với thế giới bóng đá ảnh hưởng vẫn như c ũ khó có thể đánh giá hết hạn năm 2016 t h á n g 8, người điên ly trường bóng đá ở toàn thế giới đã mở đủ một nhà hàng năm đều có hơn một nghìn tên cầu thủ từ nơi này hướng đi các đại đ ỉ n h cấp giải đấu sân bóng rất nhiều châu âu đội bóng thẳng thắn trực tiếp từ người điên ly trường bóng đá tìm kiếm tân cầu thủ một ít tài lực hiếm khuyết câu lạc bộ thẳng thắn đóng chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của sân bãi cùng người điên ly trường bóng đá ký kết lâu dài hợp tác thỏa thuận cung cấp cầu thủ bởi vì liền coi như bọn họ có thể chống đỡ nổi huấn luyện cầu thủ trẻ chi phí thế nhưng là chiêu không thu được tuổi trẻ thiên phú cầu thủ người điên ly trường bóng đá thăm dò cầu thủ môn lại như là quá cảnh châu chấu mãn như thế đem các nơi thiếu niên các thiên tài bao phủ hết sạ người điên ly trường bóng đá sức hiệu triệu thực sự là quá lớn thông qua trường bóng đá người điên ly danh nghĩa hàng năm có hàng trăm triệu thu vào t à i l ự c s ự hùng hậu hoàn toàn vượt qua năm giải đấu lớn các nhà giàu rồi cùng nhiều năm trước thiết tưởng như vậy lý thống phạm trở thành thế giới giới bóng đá thái thượng hàng năm k h i lạp b i ể n ạ h ệ t ì n hoàng hôn hoàng hôn sóng lên sóng xuống lao lý ngồi ở chính mình bãi biển lắc ghế thái sư nhà nhã vương thanh hòa mang theo con gái ở cạnh biển kiếm vỏ sò hai mẹ con vui vẻ tiếng cười như trung bạn theo này hoàng hôn mỹ cảnh xa xôi địa dung nhập vào lý thống phạm trong lòng cũng còn tốt ở euro chelsea bốn năm cùng ngất cục chờ một loạt fm nhiệm vụ sau khi hoàn thành lão tử đã hoàn toàn thoát khỏi fm hệ thống giàn buộc cũng không tiếp tục sợ cái này hố t r a game hệ thống xóa bỏ ha ha lão tử hiện đang muốn làm huấn luyện viên trưởng liền làm huấn luyện viên trưởng muốn về nhà nghỉ ngơi lão bà hài tử n h i ệ t trang phục liền l ã o bà hài tử n h i ệ t dừng đầu mỗi giây chung mấy ngàn vạn trên b i giới ha ha quả thực chính là nhân sinh người thắng lớn ai con mẹ nó có thể hơn được ta lý thống phạm đắc ý mà l ắ p ghế thái sư trong lòng vô tuyến khoan khoái đang lúc này xa xa một tiếng t é t kinh hại chuyển đến lão lý cả kinh từ trên ghế thái sư s ư n đĩa đứng lên đến Phóng tiểu ầ m mắt nhìn l ạ đã đ thấy thiên sứ như thế như gái con nhỏ, sứ trần trắng t như y ế t công h chạy xanh â n lục c váy tới, màu xanh lục váy công chúa ở muộn trong gió tay u n g b Tiểu cao ô n g c h ú t r n g tay cao cao dơ một vật nhìn xa lượng xa xôi sàn g loáng ở hoàng hôn bên dưới có chút trói mắt đặt đi mau nhìn xem ta ở cạnh b i ể n phát hiện một tấm đĩa cd mặt trên viết tiểu chữ tiếng anh m tiểu công chúa khoái khoái lạc lạc địa chạy có điều xem ra như là một tấm đạo văn đĩa cd nha ba thể ba ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen 3,